Trước nhìn g t xem lo lắng giống như là muốn khóc lên lưu âm tô một bạch ma xui quỷ khiến dôi ra cơ hồ đã hóa thành bạch quanh tay sờ lên hắn gương mặt thanh âm trực tiếp tại trong đầu v a n g lên yên tâm ta không chết được vừa mới không phải nhắc nhở qua ngươi sao không nên kích động xem thật kỹ một chút ta vì ngươi thả trận thứ ba pháo hoa a lời nói ở giữa bạch quang biến càng thêm trói mắt tô một bạch năng lượng trong cơ thể cũng đạt tới b ộ c phát biên giới lưu âm nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên phản xạ có điều kiện mà hỏi thật kỳ thật không cần hỏi hắn liền đã tin tưởng đối phương bởi vì đồng tâm khế ư ớ c tồn tại có thể khiến cho hắn cảm nhận được bạch dạ tâm nói vừa mới câu nói kia lúc bạch dạ trong lòng cũng không có bi thương cùng sắp vĩnh biệt cảm xúc trên thực tế lưu âm vẫn luôn có thể cảm nhận được chỉ là tô m ụ c bạch tự bạo quá mức bỗng nhiên bởi vậy hắn dưới tình thế cấp bách mới không thể lo lắng cái này gốc dạ ta làm sao lại gạt ngươi chứ tô m ụ c bạch mỉm cười ngay sau đó thoại phong nhất chuyển nói bất quá ngươi vừa mới nói lời cũng đừng quên a vừa dứt tiếng hắn thể nội thần lực hoàn toàn bộ phát một cố năng lượng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt quét sạch toàn bộ khu phong tỏa vực lần thứ ba vang vọng toàn bộ t ử v o n g giới vực từng cái đại thế giới tiểu thế giới bí cảnh bên trong người chơi nhìn lên bầu trời đầu liền chưa kịp buông xuống qua bất quá lần này bọn hắn đều có loại dự cảm chỉ sợ lập tức lại có quy tắc chúa tể h phải bỏ mạng bởi vì lúc trước hai lần tiếng nổ qua đi liền vẫn lạc hai vị quy tắc chúa tể h bây giờ lại tới một lần nói không chừng còn phải vẫn lạc một vị Vâng anh, một bạch toàn bộ thân hình hóa thành bạch quang, thân thể, thần hồn vang bạch tô mục bạch tạc bạo hóa đây cũng không phải là tô một bạch tại không chế mà là vạn giới du h í quy tắc bố trí trừ phi năng lượng cường độ đạt tới phá hoại quy tắc cảnh mới có thể đánh vỡ vạn giới du h í quy tắc đương nhiên loại này phe bạn phán định đối với người bình thường mà nói cũng là một chuyện tốt đồ ăn trộm thối tha bạch ta vừa mới có thể không nói gì lưu âm n h í u mũi ngọc tinh xảo khẽ hừ một tiếng để ngơi ư dọa t h tỉ nghĩ linh tinh đồng thời hắn lách mình đi vào nơi xa trí cao thần lực ngưng tụ ra một cái tự tinh không bên trong kéo dài mà ra tinh xảo đu dây ngậm lấy bánh que thưởng thức lên trận này lấy tiểu thâu bạch sinh mệnh làm đại giá p h á o hoa tú cùng lưu âm so sánh thương lệ chờ bốn tộc chủ thần giờ phút này lại là hoàn toàn t r ậ n tròn mắt a ba người nổi thật bạch dạ tên kia vậy mà thật cứ như vậy tự bạo không phải anh em ngươi đến tột cùng vì cái gì a ba cứ việc hắn nhóm chăm xé không được cưới tỉ nhưng tô một bạch tự bạo sinh ra kinh khủng cơn báo năng lượng cũng đã điên c u ầ n cọ r ử a mà đến Và a nhiều n h vị chủ thần bày ra phòng ngự kết giới trong nháy mắt vỡ vụn thân thể cùng thần hồn không ngừng tại c ố năng lượng này trong gió lốc bị xé nát gây dựng lại lại xé nát chỉ có thương lệ ni đĩ ạ linh thang cùng hoa chú bốn người còn tại miễn cưỡng chống đỡ lấy hoa chú thực lực mặc dù so trước ba người hơi kém một chút nhưng quan g minh quy tắc cường đại bảo hộ chi lực khiến hắn phòng ngự cơ hồ so sánh mạnh nhất mấy vị chủ thần dù là như thế bốn người tại bên trong cơn báo năng lượng cũng như trên đại dương bao la thuyền cô độc lào đảo mướn ngã bất cứ lúc nào cũng sẽ lợi út tô m ụ c bạch mặc dù chiến l ự c đạt đến nửa bước chủ thần chi cảnh vận dụng đại lượng quy tắc chi bảo tình hướng hạ càng là không kém gì thương lệ chờ mạnh nhất mấy vị chủ thần nhưng hắn bây giờ cảnh giới lại như cũng chỉ là pháp tác chi chủ cảnh mà thôi mà pháp tác chi chủ cùng chủ thần ở giữa lớn nhất trinh lệnh ngoại trừ hoàn chính quy tắc cùng quy tắc quyền bính chi lực bên ngoài chính là lực lượng bản chất thần lực cùng chủ thần c h i lực ở giữa có một đạo không thể vượt qua h ư n g c ầ u theo lý mà nói pháp tác c h i chủ coi như tự bạo thể nội tất cả thần lực cầm v a n g buộc phát hình thành năng lượng h ư n g lưu cũng không đủ uy hiếp được chủ thần nhưng tô một bạch lại khác hắn là bậc h ạ c tuyển thủ a luân hồi c h i tâm tồn tại nhường thần lực của hắn biến cực kỳ đặc thù các hệ thần lực bị luân hồi c h i tâm hấp thụ lại phản hồi sau khi ra ngoài trên bản chất cũng đã phát sinh biến hóa loại này bị tô một bạch xưng là luân hồi thần lực lực lượng bây giờ cũng không yếu tại bất luận một loại nào chủ thần tri lực mà cái này vẫn là luân hồi tri tâm không hoàn chỉnh tình hướng hạ bởi vậy tô m ụ c bạch tự bạo có lẽ so ra kém minh đồ hình chiếu phân thân tự bạo uy lực lớn nhưng uy lực lại không chút nào yếu tại hầy đi thi thể bị dẫn nổ lại thêm thời không c ấ m ấn hình thành phong tỏa kết giới đem b ố năng lượng này phong bạo trói buộc tại mảnh này trong phạm vi nhỏ lặp đi lặp lại va chạm đối với bốn tộc chủ thần mà nói cái này hoàn toàn chính là một trận tai nạn vê a n g vê a n g vê a n g bạo tạc u a n h minh không ngừng tại khu phong tỏa vực nội quanh quần bốn tộc chủ thần vì ngăn cản cơn bão năng lượng toàn lực thúc giục tất cả lực lượng các loại chủ thần chi lực quy tắc chi lực cùng quyền bính chi lực tại bên trong cơn bão năng lượng toát ra trói lọi nhiều màu qua mang trận này pháo hoa tú mặc dù cùng trước hai trận không sai bị lắm nhưng lại thấy lưu âm như si như say liền ngậm vào trong miệng bánh que đều cây liếm rất nhanh bên trong cơn bão năng lượng liền vang lên mấy vị chủ thần tuyệt vọng kêu thảm lưu âm đại nhân ta sai rồi van cầu ngài mau cứu ta cho ta một cơ hội van cầu ngài lại cho ta một cơ hội về sau ta cũng không dám nữa lưu âm đại nhân ta thể tương lai sẽ xông vào đối kháng hư không hàng trước nhất chỉ cầu ngài bây giờ có thể cứu ta một mạng Yêu tộc. trung tộc, cơ giới tộc, đều có quy tắc chúa tể đã đạt tới đều quy chuẩn biên giới giới cơ có chúa đã đổ. bờ bị sụp lưu i tiếp ê n trận thần hoàn toàn hao hết hắn nhóm tự hết cấp ba bạo, hao chủ lực đã l ợ n Thương lệ mấy vị mạnh nhất chủ thần lúc này cũng là tự thân g tự thể chủ khó lệ lúc là mấy đảm vị có c bảo, ứ hắn nhóm, chỉ có lưu âm vị này vận này hạnh chúa、tể. Chỉ tiếc, tể. lưu âm giờ phút này đang n ộ n nhạo hai chân xuất thần nhìn xem tô một bạch là hắn sáng lập pháo hoa thực yến căn bản không có muốn để ý tới hắn nhóm y tứ phượng hoàng nhất tộc dục hỏa trọng sinh thiên phú tới quy tắc chúa tể cánh cấp độ này cũng đã mất đi ý nghĩa cuối cùng hắn không cam lòng nhìn về phía phong tỏa bên ngoài kết giới một bóng người quát tầm lên không ta không cam lòng a ba cho đến v ấ n lạc hắn đều không thể giết chết dịch u y ê n rửa sạch đục nhã vê anh k h ô n g lồ phượng hoàng bản thể cuối cùng tại tô một bạch tự bạo năng lượng hạ hóa thành hư vô hoàn toàn biến mất giữa thiên địa vị này quy tắc chúa tể bên trong cho cười vạn giới hỏa chi chúa tể cuối cùng vẫn là vẫn l ạ tại pháp tác chi chủ trong tay cùng hắn cùng nhau vẫn lạc còn có yêu tộc trung tộc cùng cơ giới tộc nhiều vị quy tắc chúa tể m ộ ư ơ i đề cử c h u y ệ n h ó t h u y ề n h u y ễ n c h i thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại chúng sinh thành thành châu tô quốc đại hoàng tử tô hàn lịch tiên mở ra mạnh nhất hệ thống từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng c h i lộ tô hàn t h ề một thế này t u y ệ t không lại cho phép hai chữ phản bội như thế gian này t i ê n đạo như rồng ta đồ chi như thế đạo này đục không chịu nổi ta đắn thanh như thế gian này chúng sinh p h ù đồ ta làm a chưng một nghìn chín mươi bốn bạch dạ làm sao lại mạnh đến tình trạng như thế chưng một nghìn chín mươi bốn bạch dạ làm sao lại mạnh đến tình trạng như thế ta vậy mà không có việc gì ta nhớ ra rồi bạch dạ vừa vặn giống nói qua muốn thả qua ta thánh quang thiên sứ nhất tộc tô một bạch tự bạo sinh ra bên trong cơn báo năng lượng bốn tộc chúa tể vẫn lạc v ẫ n lạc cắn răng kiên trì còn tại kiên trì chỉ. chỉ có thánh quang thiên sứ tộc bảo hộ chúa tể nina trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng như liên bởi vì cái kia năng lượng phong bạo đúng là căn bản không có đ ố i hắn tạo thành tổn thương chút nào nói cách khác bạch dạ thật như cùng hắn nói tới như vậy chuẩn bị bung ô tha thánh quang thiên sứ nhất tộc chỉ là nina không nghĩ tới chính là bạch dạ thậm chí ngay cả hắn cái này quy tắc chúa thể đều chúa đều cùng nhau duy nhất nhất định phải chết chỉ có hoa chú vị này quang minh chúa tể ý niệm tới đây ni n à yên lặng quay đầu nhìn về phía thần thể đang bị cơn bão năng lượng dần dần phá hủy hoa chú trong mắt mang theo không hiểu ý vị nói cho cùng thánh quang thiên sứ tộc cùng bạch dạ ở giữa vốn cũng không có cái gì thâm cựu đại hận đây hết thể đều chỉ là bởi vì hoa chú lần trước tham dự vây giết bạch dạ hành động mà thôi lần này hắn cùng tịnh hóa chúa t ể bà tị ạ sở dĩ trở về cũng là bởi vì hoa chú lấy thánh quang thiên sứ nhất tộc an nguy lôi cuốn bây giờ bà tị ạ v ấ lạc lại thêm hoa chú thánh quang thiên sứ nhất tộc trả ra đ n h i nạ trong mắt l ó e lên một k i a cô đơn coi như mình sống sót t h á n h quan g thiên sứ nhất tộc thực lực cũng sẽ kém xa trước những ngày tiếp theo chỉ sợ khó qua dù sao đoạn lạc thiên sứ nhất tộc lần này nhưng không có bất kỳ tổn thất ta đều do hoa chú nếu như không phải hắn t h á n h quan g thiên sứ nhất tộc lại thế nào bị này đại k i ế p ý niệm tới đây n h i nạ không khỏi nhắm lại hai con người sau lưng mười hai con thánh khiết cánh chim cũng không còn chập t r ờ n đôi thánh quan g thiên sứ nhất tộc tương lai cảm thấy thật sâu tuyệt vọng mà so hắn càng tuyệt vọng hơn tự nhiên là yêu tộc chủng tộc cùng cơ giới tộc một đám quy tắc chúa tệ tô một bạch nhưng không có bông tha h ắ n nhóm y tứ cùng bạo cơn bão năng lượng không ngừng cọ rửa rất nhanh liền có không chịu nổi chủ thần bắt đầu vẫn lạc cùng lúc đó quy tắc chúa tể vẫn lạc dị tượng lần nữa quét sạch toàn bộ vạn giới ông ông ông từng tiếng rên dị liên tiếp không ngừng mà trực tiếp tại toàn bộ sinh linh sâu trong linh hồn vang lên như là ai điếu kè lệnh trong nháy mắt chuyển khắp vạn giới mỗi một cái nơi hẻo lánh lần này dị tượng so vừa mới vẫn lạc hai vị quy tắc chúa tể lúc còn kinh khủng hơn vang lên theo liên tiếp vạn giới công cáo càng làm cho từng cái thế giới các người chơi đều há to miệm con ngươi trừng tròn xoe vạn giới công cáo hai chúa tể vạn l c giới công cáo tất cả đ phong chi chúa tể vớ lạc do đó thông cáo hai m h ơ i vạn giới công cáo vạn linh chúa tể vớ lạc do đó thông cáo hai mươi vạn giới công cáo sụp đổ chúa tể vớ lạc do đó thông cáo hai m ư ơ vạn giới công cáo sụp n ổ chúa tể vớ lạc do đó thông cáo 20. vạn giới công cáo sụp đổ chúa tể vớ lạc do đó thông cáo 20. i mươi m ờ i đầu dòng giã mười đầu ý vị này vạn giới trong cùng một lúc v ẫ nhưng lạc tắc vị quy ú a tể c ai Trải cũng nghĩ t không ra cục này vậy mà lại như thế hữu hiểm đến mức một mươi hai vị quy tắc chúa tể tuần tự vẫn lạc yêu tộc trung tộc cùng cơ giới tộc cương vực bên trong tam đại đỉnh giai t r u n g tộc các người chơi trong mắt tràn đầy tuyệt vọng chết đều đã chết trải qua lần trước biến đổi l ớ n sau trong tộc đàn quy tắc chúa tể vốn cũng không nhiều bây giờ đ ỗ n g nhiên vẫn lạc nhiều như vậy quả thực là trời đều sợ đây chính là cùng nhân tộc là địch cùng bạch dạ là địch kết quả sao t i ê n lặng vạn giới cuối cùng bị tiếp xuống một đầu thông cáo đánh vỡ vạn giới công cáo chúc mừng người chơi bạch dạ một mình vượt cảnh chém rét vượt qua mười vị thập nhị giai quy tắc chúa tể cảnh tồn tại sáng tạo ra lịch sử do đó thông cáo hai mươi ba làm thông cáo này vang lên lúc vạn giới các nơi đều là hít vào khí lạnh thanh â m thậm chí nhường không ít thế giới nhiệt độ đều lên thăng lên mấy chuyến cái gì không có lầm chứ những này quy tắc chúa tể vậy mà tất cả đều là bạch dạ một mình chém giết cái này sao có thể bạch dạ vẫn chỉ là pháp tắc c h i chủ cảnh a làm sao lại mạnh đến tình trạng như thế c h í cao thần giết lên chủ thần đến có nhanh như vậy sao bạch dạ thực lực sẽ không đã vượt qua hạnh vận chúa tể đi ta đây không biết rõ vất quá tứ đ ạ i đỉnh giai chủng tộc khẳng định kết thúc kỳ quái lần này vất l ạ tại sao không có thánh quang thiên sứ tộc quy tắc chúa tể từng cái thế giới người chơi tại trấn kinh cung nghĩ hoặc mà minh nguyên ở vạn tộc chân thần giờ phút này lại là hoàn toàn n g â y dại bạch dạ cứ như vậy tự bạo đây là cái gì đấu pháp như thế hạng người kinh tài tuyệt diễm không nghĩ tới vậy mà lại kết thúc như vậy tinh hành chờ chủ thần không chớp mắt nhìn xem cơn bão năng lượng dần dần bình ổn lại khu phong tỏa vực trong lòng suy nghĩ ngàn vạn theo dịch viên lời nói lại đến hạnh vận chúa tể bỗng nhiên lách mình rời đi cũng tạo nên đu dây đ ề u thuyết minh bạch dạ chắc chắn sẽ không vì vậy mà v ấ lạc nhưng hắn nhóm thế nào cũng nghĩ không thông tự bạo sâu đến tột cùng muốn làm sao mới có thể sống sót hơn nữa coi như thật sự có thể sống sót khẳng định cũng biết bỏ ra cái giá khổng lồ bạch dạ làm như vậy thật giá trị được sao đó là cái gì đang lúc các tộc chủ thần suy tư lúc tinh hành bỗng nhiên con n g ư ờ i đột nhiên co lại không tự chủ được kinh ngạc thốt lên ngay vậy cái khác chủ thần cũng nhao nhao hướng hắn chỗ nhìn phương hướng ném đi ánh mắt nơi đó t ự a n h ư là bạch dạ tự bạo trước sở đãi vị trí phong tỏa trong kết giới bốn tộc mười bảy vị quy tắc chúa tể tại tự mình tham dự ba trận pháo hoa tù sau cuối cùng chỉ còn lại năm vị trong đó bảo hộ chúa tể nina vẫn là tô một bạch cố ý bông tha tương lai thánh quang thiên sứ tộc cùng đoạn lạc thiên sứ tộc đều sẽ thành lan vũ thủ hạ cũng không thể nhường thánh quang thiên sứ tộc liền một vị quy tắc chúa tể đều không có chứ trước đó tịnh hóa chúa tể b ạ t ỷ ạ vất lạc cũng là tô một bạch không có dự liệu được hắn như thế không thắng nổ bất quá có một cái ni nạ miễn cưỡng cũng đủ rồi cơn bão năng lượng kết thúc sau ni nạ lường ngay tại đoàn tụ thần thể hoa chú một cái không nói một lời chập trần cánh chim đi vào lưu âm sau lưng yên lặng khôi phục trước đó chịu tổ thương chờ đợi bạch dạ tiếp xuống an bài hắn rất rõ ràng đối phương cố ý giữ lại chính mình một mạng chắc chắn sẽ không là bởi vì thiện tâm đại lưu âm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái ánh mắt một mực tập trung tại bạch dạ tự bạo trước vị trí ách thương lệ chờ bốn vị chủ thần lần nữa đoàn tụ thân thể to lớn tiêu hao cùng quá nặng thương thế khiến hắn nhóm n h ị n không được kêu trên lên tiếng cũng may cuối cùng là chịu được được bây giờ bạch dạ đã tự bạo chẳng lẽ còn có thể sống lại không thành lưu âm đại nhân hẳn là sẽ không lại đối với chúng ta xuất thủ a nhưng mà không đợi hắn nhóm gông lòng một hơi một hồi mạnh mẽ đanh thép nhảy lên âm thanh bỗng nhiên văng lên phanh phanh phanh phanh phanh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 thậm chí ngay cả bốn tộc chủ thần vẫn lạc sau lưu lại mấy món quy tắc trí bảo cũng không có tâm tư đi chú ý mọi người đều biết tự bạo là sẽ không lưu lại bất kỳ vật gì nhưng b ạ c h dạ lại một lần phá vỡ lẽ thường nhận biết bởi vì hắn tự bạo trước vị trí bên trên bây giờ lại còn tồn tại một trái tim một quả nhìn dường như cũng không hoàn chỉnh trái tim phanh t h a n h vang vọng tất cả sinh vật trong lòng nhảy lên âm thanh chính là bắt nguồn từ quả tim này từ ngực giờ phút này nhìn thấy trái tim tất cả sinh vật bất luận là chân thần vẫn là chủ thần cũng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái bởi vì quả tim này mang tới rung động thật sự là quá lớn trái tim tán phát lực lượng bi mạnh vẫn còn không có tới nhường quy tắc chúa tể khiếp sợ trình độ nhưng này trái tim bên trên lại là tồn tại đại lượng quy tắc đạo văn cái này cái này sao có thể thử vong sinh mệnh thời gian không gian vận mệnh còn có tạo hóa tất cả đều là cựu văn cực trí chi cảnh trí cao quy tắc đại đạo đây chính là bạch dạ mạnh như thế nguyên nhân sao vì sao bạch dạ quy tắc đại đạo sẽ ký thắc vào quả tim này phía trên dòng giã sáu đầu trí cao quy tắc đại đạo hắn đến tột cùng là như thế nào làm được trái tim còn tại nhảy lên chẳng phải là nói bạch dạ không chết tự bạo đều không chết quả thực là thiên phương dạ đàm sau trận chiến này vạn giới chỉ sợ rốt cuộc không người dám t r e u chọc bạch dạ tên biến thái này phong tỏa bên ngoài kết giới các tộc chân thần cùng chủ thần đang cảm thán trong kết giới thương lệ ni d i a linh thang cùng hoa chú thân thể lại là không cầm được run r u dày bạch d ạ lại còn còn sống đây là cái gì thủ đoạn người tiên g i a hỏa này vẫn là người sao đang lúc bốn người hoảng sợ lúc tiếng nước c h ả y bỗng nhiên vang lên rầm rầm thật là nồng nặc tử vong chi lực đây cũng là cái gì thương lệ con người đột nhiên co lại trước tiên điều động lên thể nội còn thừa không nhiều lực lượng ni d i a chờ ba vị chủ thần cũng đều chọn ra phản ứng giống vậy liên tiếp ba trận bạo tạc mặc dù không có thể làm cho hắn nhóm trực tiếp v ẫ lạc nhưng cũng cơ hồ muốn hắn nhóm hơn phân nửa cái mạng nếu là một lần nữa hắn nhóm coi như không chết cũng tuyệt đối sẽ bị tạc đến rơi vào trạng thái ngủ say rầm rầm tử vong chi h ả i bộ phận lực lượng chống rông ráng lâm phiến khu vực này trong nháy mắt liền đem phong tỏa trong kết giới lấp đầy ông ngay sau đó viên tiêu khiêu động trái tim bỗng nhiên bắn ra hấp lực cường đại trong chốc lát tử vong chi h ả i lực lượng liền hướng phía trái tim hội tụ mà đi hình thành một đạo vòng xoáy năng lượng vòng xoáy bên trong trái tim hấp thu lực lượng dần dần lan tràn mà ra đầu tiên hình thành từng đầu mạch lạc ngay sau đó khí quan xương cốt huyết n ụ c bắt đầu nhanh chóng thành hình cơ hồ trong t r ớ c mắt tô một bạch liền hoàn hảo như lúc ban đầu lại xuất hiện Đem năng lượng vòng xoay tán, khí trong ử t lồng ngực l luân hồi chi tâm không hoàn chỉnh thẳng thắn này lên vì hắn cung cấp không kém gì chủ thần chi lực lực lượng cường đại ngoại trừ huyễn mộng thần lục bên ngoài tô m ộ c bạch giờ phút này hướng thế nhân hiện ra chính mình tất cả lực lượng tiểu thơ bạch đây mới là ngươi lực lượng chân chính sao lưu âm ngồi đu dây bên trên cười t ủ m tìm nhìn xem trọng sinh tô m ộ c bạch trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệ thảo quang một bên l í nạ rung động nhìn xem toàn thịnh tư thái tô m ộ c bạch đôi mắt rung động lực lượng thật là cường đại thương lệ chờ bốn vị chủ thân nhìn thấy bạch dạ lại xuất hiện nhịn không được liên tiếp lui về phía sau không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng ngươi vì cái gì một chút tổn thương đều không có bốn người đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ bạch dạ tự b ạ o sau còn có thể sống sót còn chưa tính lực lượng vậy mà không có chút nào một chút yếu bớt không hắn thậm chí còn so trước đó còn muốn mạnh hơn cái này đạp hoàng hà bên trong s a ba b ậ t học cũng không mang theo dạng này a ông ba không chờ hắn nhóm tiếp tục suy nghĩ tử vong chi hải bên trong liền chuyển đến một đợt lại một đợt thần hồn xung kích mỗi một đợt c ư ờ n g độ đều đạt đến quy tắc chúa tể cảnh á c h a bạch d ạ van cầu ngươi thà ta một mạng không, không cần tứ lại chủ thần trong nháy mắt ông đầu phát ra kêu rên thân thể tại tử vong chi hải bên trong không ngừng lan lộn g cùng, vô cùng, vô cùng lúc đó thế giới chi thủ hư ảnh bên trên cũng kích xạ ra vô số màu xanh biếp dây leo cũng trong nháy mắt hóa hư làm thật hướng phía thương lệ chờ chủ thần quấn quanh mà đi trong khoảnh khắc bốn người liền bị quấn thành bánh trưng không ngừng run dày đậu ông lúc này tô một bạch mới mở hai mắt ra hai đạo màu vàng thần quang từ hắn đôi mắt bên trong bán ra vạch phá thước u n g huyền thiên thần đồng lực lượng cũng bởi vì là lần này tự bạo mơ hồ tiến thêm một bước nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch d ạ một mình vượt cảnh chém giết mười vị thập nhị giai quy tắc chúa tể cảnh tồn tại sáng tạo ra lịch sử ban thưởng ba lần xung kích quy tắc chúa tể cảnh ngoài định mức cơ hội cảm thụ được thần hồn bên trong nhanh chóng ngưng tụ ra ba cái quy tắc đạo chúng t ô một bạch khoe miệng rơ lên một vệ đường cong tay trái tử vong thánh điện sáng lên màu xám trắng thần quang trong nháy mắt đem thương lệ chờ chủ thần báo phủ nên chấm dứt c ầ kiếm, một t r o n chi k ế mươi lục đề cử a o thần l chuyên hot cái gì phản phái nam phụ rõ ràng là sư huynh ấm áp tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư huynh buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư mọi nữ đế kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính người tiên vốn chỉ muốn cày phân thưởng ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là n o ã n nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm từ bị căm ghét thành bạch n g u y ệ t quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm vừa một đường vô địch chư thiên chư một n ư ơ i s á vạn giới chấn động chư một n ư ơ i s á vạn giới chấn động tô một bạch toàn bộ thịnh g á n g vẻ hoàn toàn chấn kinh phong tỏa trong kết giới bên ngoài tất cả cược giả các tộc chân thần thấy ngây ra như phóng miệng há đến có thể tắc hạ toàn bộ nằm đ ấ m kia là tử vong thánh điện trong truyền thuyết thời không chi luân vậy mà cũng tại bạch dạ trong tay còn có thế giới trí thụ món trí bảo này không phải theo sinh mệnh chúa tể vẫn bạch dạ một người vậy mà nắm giữ dòng giã năm kiện quy tắc trí bảo hắn là đánh cướp vạn giới bản nguyên sao còn có vừa mới trái tim kia ta cảm giác lực lượng của nó thậm chí càng mạnh hơn những này quy tắc trí bảo ngạc nhiên các ngươi cũng không nghĩ một chút liền thập đại thần cấp u minh cùng bách đều có thể nhân thủ một cái quy tắc trí bảo bạch dạ chính mình còn có thể thiếu đi trước đó tại minh nguyên bên trong xuất hiện quy tắc trí tuy bảo chúa i ề u n tể đều x ắ c bị hắn cho giết tuyệt mất sao bây giờ phóng nhãn toàn bộ vạn giới ngoại trừ hạnh vận chúa tể vị này duy nhất trí cao thần bên ngoài chỉ sợ cũng liền vạn tộc bảng xếp hạng thứ nhất thần tộc đều không có bản sự này trong thời gian ngắn ngủi như thế chém giết nhiều như vậy vị quy tắc chúa tể a húng chi hành vận chúa tể vẫn là bạch dạ phía sau nữ nhân dám ngấp ngẽ tên sát tinh này quy tắc trí bảo quả thực chính là lao thọ tinh ăn thạch tín chán sống tốc tu lệ họ còn diệu huyền trờ thứ nhất thê đội đ ỉ n h tiêm giới chủ cũng gắt gao nhìn chằm chằm khởi t ử hoàn sinh bạch dạ hai con ngươi đã sớm bị chấn kinh lấp đầy bọn hắn biết bạch dạ rất mạnh nhưng vạn nghĩ không ra vậy mà nghịch tiên tới trình độ như vậy tự bạo về sau còn có thể khởi tử hoàn sinh thì cũng thôi đi thực lực lại còn không có chút nào chịu ảnh hưởng cái này nịch thiên năng lực hoàn toàn liền không nói đạo lý động một chút lại chơi tự bạo cái này ai chọn đuổi trước đó liên tiếp chém giết nhiều như vậy quy tắc chúa tể h dựa vào là hoàn toàn là ba trận bạo tạc bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra bạch dạ thực lực đến tột cùng tới loại trình độ nào nhưng giờ phút này lại khác một lần nữa ngưng tụ thần thể tô một bạch lấy toàn thịnh dáng vẻ ra sân vẹn vẹn ra một kiếm liền đem tứ đại định tiêm chủng tộc mạnh nhất quy tắc chúa tể cùng nhau chém giết nơi này cứ việc thương lệ chờ bốn vị chủ thần lúc trước bạo t ạ c bên trong liền thụ thương thảm trọng nhưng này cũng là thực lực xếp tại t h ê đổi thứ nhất tồn tại a chỉ đơn giản như vậy bị bạch dạ giết đi thậm chí liền di ngôn đều không thể lưu lại một câu một trận chiến này qua đi tô một bạch cho các tộc cường giả lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu bao che cho con có thủ tất báo sát phạt quả đoán tóm lại về sau ai còn dám trêu chọc nhân tộc chính là đầu vóc có vấn đề ha ha trước khi đến ta lại còn coi là hiện tại chính mình rốt cục có thể giúp đỡ bạch dạ đại nhân bận rộn ngao tân nhìn xem một kiếm chém giết tứ đại chúa tể tô một bạch trên mặt lộ ra cởi khổ đi theo dạng này một vị yêu nghiệt thật đúng là dễ dàng để cho người ta đạo tâm vỡ v ụ n à. a cựu tiêu nguyệt lôi kéo ngao tân tay nói khẽ đừng nản trí chúng ta cũng có con đường của mình muốn đi ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi cũng có thể đứng tại vạn giới tri đ ỉ n h n g u y ệ t nhi yên tâm ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền một trí ngao tân trở tay nắm chặt cựu tiêu nguyệt tay nhỏ trong mắt lóe lên một v ẹ t vẻ kiên định vạch dạ vậy mà đã trưởng thành đến tình trạng như thế tinh hành nhịn không được nhỉ non một câu cảm giác thế giới quan của bản thân hoàn toàn bị lệ ngã phế hư tinh vực một trận chiến vừa mới qua đi bao lâu khi đó ra hỏa này dết một cái hơi đi còn cần cùng hoài gian liên thủ mới có thể làm tới dù là như thế lúc ấy cũng cho tinh hành vị này bình hành chúa tể mang đến rung động thật lớn nhưng này cùng một trận chiến này so sánh liền không đáng giá nhắc tới ngắn như vậy thời gian bạch dạ thực lực lại có có thể xưng thay ra đội thịt to lớn tăng lên đây là hắn hoàn toàn không cách nào lý giải một người dễ như t r ở bàn tay liền diệt mười sáu vị quy tắc chúa tể cành chủ, chủ ba a chuẩn xác mà nói hẳn là mười bảy vị thanh quang tiên sứ tộc may mắn còn sống sót mina rõ ràng là bạch dạ cố ý bunta không hổ là ta đại ca thật là đẹp trai băng xương hóa thành nhân hình b ê ngoài n cùng tô một bạch có ba phần tương tự hiện ra nụ cười trên mặt không che giấu chút nào tô một bạch càng mạnh hắn liền càng cao hứng ngao huyền cùng ngao thương n h ắ t nhau cả hai đôi mắt bên trong đều hiện lên một vẻ vui mừng long tộc thành công có bạch dạ khủng bố như vậy yêu n g ư ờ i tại lại thêm thu được tổ lòng truyền thừa băng xương long tộc lo gì không thể trở về tới thậm chí là siêu việt thời kỳ đình phong một bên khác d ị viên cười vô vô vô mục tự thân tiền bối từ nay về sau ngươi không cần mệt mỏi như vậy đã qua trong khoảng thời gian này ngươi nhưng so với ta mệt mỏi nhiều vu mục cầm rượu lên hồ lô uống thả cửa một ngụm c ư ờ i to nói bất quá bây giờ tốt có bạch dạ tại chúng ta cũng dễ dàng đúng vậy a dịch u y ê n hai tay chầm dai h ư ớ n g xuống đ ể ép đem tất cả khởi động trận pháp q u a n bế chiến đấu đã kết thúc hắn cũng không cần lại một mực t ă n g thẳng v u n g lòng tâm thần sau dịch u y ê n không khỏi cảm khái một câu bất quá một ngày này đến so ta tưởng tượng bên trong cần phải nhanh hơn bạch dạ thiên phú so sao trời chỉ có hơn chứ không kém vu mục vương xuống hồ lô rượu ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời kia càng thêm biến nặng nghề dị tượng n ư ờ i to nói ta nhân tộc lần nữa có khởi ngay tại hôm nay tô một bạch chém ra một kiếm nhưng vạn giới còn chưa tiêu tán dị tượng lần nữa kịch liệt quay c u n g lên vô số đầu vô hình pháp tắc sợi tơ liên tiếp theo trong hư không nổi lên sau đó đức thành từng khúc vỡ nát hóa thành đ ầ y trời phiêu linh điểm sáng chậm dài biến mất giữa tiên h đ i ệ m từng tiếng riêng dị lần nữa tự vạn giới toàn bộ sinh linh sâu trong linh hồn vang lên cứ việc vạn giới các tộc người chơi cũng sớm đã chết lặng nhưng lần này vang lên thông cáo vẫn là khiến vạn giới lại một lần nữa sôi trào bởi vì lần này vẫn là quy tắc chúa tể không tầm thường vạn giới công cáo sắt lục chúa tể vẫn l ạ do đó thông cáo tất cả đem dết chóc quy tắc dung hợp tới cựu văn cực trí cảnh pháp tác chi chủ đều sẽ thu hoạch được trở thành đ ờ i tiếp theo sát lục chúa tể cơ hội do đó thông cáo nhìn vạn tộc người chơi cố gắng dung hợp dết chóc quy tắc đại đạo 20. vạn giới công cáo đạn dục chúa tể vất lạc do đó thông cáo tất cả đem sinh dục quy tắc dung hợp tới cựu văn cực trí cảnh pháp tác chi chủ đều sẽ thu hoạch được trở thành đ ờ i tiếp theo đạn dục chúa tể cơ hội do đó thông cáo nhìn vạn tộc người chơi cố gắng dung hợp sinh dục quy tắc đại đạo h a vạn giới công cáo phá diệt chúa tể vất lạc do đó thông cáo h a vạn giới công cáo quang minh chúa tể vất lạc do đó thông cáo 20. đề tộc, tộc, cử t h n chuyên g hot tận thế từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm vạn vật điên cùng tiến hóa nhân loại hãm sâu thai tiết vương dạng xuyên qua mang theo vô hạn thêm điểm tiên h phú hắc, từ trong nguy nan cuộc khởi trinh chiến bản tộc thành t ự u nhân tộc thủ lĩnh vũ trụ hải chúa tể sách còn có tên thiên tài quá nhiều ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, t a một người ném lan toàn vũ trụ ai nha không c ẩ n t h ậ n liền vô địch nhanh tiết tấu s á n g văn thế giới quan khổng lồ trí thông minh online nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng chương một n ư ơ i b ả lại lên thập đại đỉnh giai t r ù n g tộc liệt kê chương một n ư ơ i b ả lại lên thập đại đỉnh giai t r ù n g tộc liệt kê 16 vị bạch dạ trước sau giết dòng giã 16 vị quy tắc chúa tể thật sự là thật là đáng sợ liên s á t lục chúa tể đàn dục chúa tể cùng phá diện chúa tể loại tồn tại này đều bị bạch dạ giết sao vạn giới đã biến tiên a thập đại đỉnh tiêm chủng tộc thời đại từ giờ k h ắ c này chính thức kết thúc kế tiếp nhân tộc sẽ thành cao nhất chủng tộc đúng vậy A, có bạch dạ tên biến thái này tại thần tộc đệ nhất xếp hạng h à n g kim lượng cũng không nhiều bằng lúc trước từng cái giới vực đại thế giới tiểu thế giới cùng bí cảnh bên trong tất cả người chơi cũng không khỏi nói một câu xúc động bọn hắn không thể không thừa nhận vạn giới cách cục từ hôm nay trở đi đem xảy ra nghiêng trời lệnh đất giống như biến hóa từ khi bạch dạ sau khi xuất hiện vạn tộc liền đoán được nhân tộc chắc chắn lần nữa q u ậ t khởi nhưng người nào cũng không thể dự liệu được một ngày này sẽ đến nhanh như vậy thậm chí ngay cả yêu t ộ c cầm đầu tứ đại đỉnh giai chủng tộc đều không thể ngăn cản nhân tộc q u ậ t khởi mạnh mẽ không phải nói hắn nhóm căn bản là không có có thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cứ việc bây giờ nhân tộc cũng không lên đỉnh vạn tộc bảng thứ nhất nhưng vạn tộc đều rất rõ ràng đây chỉ là tạm thời chỉ cần bạch dạ chưa từng v ỡ n lạc cái này vạn tộc bảng thứ nhất chi vị sớm muộn đều là nhân tộc mà bây giờ bạch dạ vạn giới bên trong lại có ai có thể khiến cho hắn v ẫ lạc đâu trên thực tế nhân tộc hiện tại đỉnh phong chiến lực liền đã si bởi vì bây giờ thần tộc căn bản không có khả năng như thế nhanh chóng duy nhất một lần chém giết nhiều như vậy chủ thần mà tại lực lượng trung kiên phương diện n h â n tộc cũng có được u minh bổ sung cho nên nói vạn tộc bảng đệ nhất hàm kim lượng bây giờ có thể nói là trước nay chưa từng có thấp n h â n tộc mới là vạn giới bây giờ danh xứng với thực loại thứ nhất tộc nhưng mà chính là cường đại như vậy một chủng tộc bây giờ lại còn có đại lượng người chơi sinh hoạt tại thần cấm chi địa thưởng thụ lấy cùng chưa đăng bảng chủng tộc giống nhau đãi ngộ cái này nói ra ai mà tin bình thường mà nói một chủng tộc chỉ cần ra đời thiên tiêu hoặc là leo lên vạn tộc bảng chủng tộc này chỗ tất cả thần cấm chi địa liền sẽ tại mười năm sau hoàn toàn giải trừ c ấ m chế dung nhập và giới nhưng hết lần này tới lần khác bạch dạ quật khởi đến nay còn xa không đến mười năm lúc này mới có n h â n tộc bây giờ kỳ h ò a tình huống n h â n tộc lên đỉnh các tộc người chơi tâm tình khác nhau có vui sướng gặp nạn chịu có hâm mộ cũng có việc không liên quan đến mình treo lên thật cao khó chịu tự nhiên là những cái k i a cùng n h â n tộc ở giữa có thủ chủng tộc mà leo lên tử vong thanh đan hơn một trăm l i n chủng tộc thì là hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng trong đó nhất là tuyệt vọng tự nhiên là yêu tộc chủng tộc cơ giới tộc cùng thánh quang thiên sứ tộc cái này tứ đại đỉnh gia i chủng tộc đang nghe riêng phần mình tộc quần người mạnh nhất đều vẫn là sau cái này tứ đại đỉnh gia i chủng tộc người chơi vốn là nỗi lòng lo lắng rốt cuộc hoàn toàn chết liền yêu tổ đại nhân đều vẫn lạc chúng ta kế tiếp nên làm cái gì kết thúc mọi thứ đều kết thúc ni đi hạ chủ mẫu cũng đã chết ta chủng tộc không có tương lai kế thứ năm chân chủ thứ tư chân chủ thứ hai chân chủ sau liền thứ nhất chân chủ đại nhân cũng vẫn l ạ ta cơ giới tộc tật thế tới qua minh chúa tề đại nhân vẫn l ạ đoạn lạc thiên sứ tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này chúng ta lấy cái gì ngăn cản không cam lòng trong lúc nhất thời tứ đại đỉnh gia chủng tộc nằm trong tay cương vực vô số phi thuyền vũ trụ cất cánh hướng phía bốn tộc hạch tâm nhất đại thế giới mà đi chúa tể liên tiếp vất lạc đỉnh phong chiến lược không lớn bằng lúc trước bọn hắn trước tiên liền muốn muốn gom lại phòng tuyến những ngày tiếp theo không cần nghĩ cũng biết sẽ có bao nhiêu khẩu sở nhân tộc lúc trước xuống dốc về sau kết quả bọn hắn thật là thấy rõ rõ ràng ràng cho nên cũng có thể tiên đoán được riêng phần mình chủng tộc thê thảm tương lai mấu chốt nhất là nhân tộc kế tiếp khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn mà cái này tứ đại đỉnh giai chủng tộc tại vạn tộc bảng bên trên xếp hạng cũng bởi vì là một trận chiến này mà đã xảy ra biến hóa cực lớn nhân tộc càng là bởi vì tô một bệnh tồn tại lại một lần nữa leo lên vạn tộc bảng mười vị trí đầu liệt kê cái này cũng mang ý nghĩa nguyên bản thập đại đỉnh giai chủng tộc bên trong có một chủng tộc bị gạt ra giai mười vị trí đầu liệt kê vạn giới công cáo chúc mừng nhân tộc tại vạn tộc bảng bên trên xếp hạng tiến vào mười vị trí đầu trở thành đỉnh giai chủng tộc do đó thông cáo nhìn còn chưa đăng bảng chủng tộc không ngừng cố gắng tranh thủ sớm ngày leo lên vạn tộc bảng. lấy thu hoạch được phong phú ban t h ư ở n g hai mươi vạn tộc bảng hạng nhất thần tộc hạng hai vong linh tộc hạng ba thi tan tộc hạng b ố ác ma tộc hạng năm đoạn lạc thiên sứ tộc hạng sáu long tộc hạng bảy nhân tộc hạng tám yêu tộc hạng chín trung tộc hạng mười cơ giới tộc tên thứ mười một thanh quang thiên sứ tộc thứ nhất và tên sợ hàn tộc cái này chính là hoàn toàn mới vạn tộc bảng minh nguyên một trận chiến có thể nói là hoàn toàn thay đổi vạn giới các cục Tử v o một trận chiến này bên trong mặc dù tô một bạch chiến tích viễn siêu bất kỳ chủ thần nhưng vạn tộc bảng xếp hạng lại là căn cứ bảng chiến lược mà định ra lại thêm nhân tộc bây giờ lực lượng trung t i ê n khan hiếm bởi vậy vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng xếp tại bảy lượt kê mỗi một vị quy tắc chúa tể h cảnh tồn tại chứ cứ vạn tộc bảng quyền trọng đều là rất cao bất quá cái này cũng mang ý nghĩa tô một bạch bảng chiến lược đã đạt đến chân chính chủ thần cảnh hơn nữa còn phải mạnh hơn yêu tộc trung tộc cơ giới tộc cùng thánh quang thiên sứ tộc còn lại bốn vị chủ thần hoàn toàn mới vạn tộc bảng cũng không để cho các tộc người chơi cảm thấy chấn kinh bởi vì bản này chính là dự kiến bên trong sự tình ai cũng tin tưởng nhân tộc bây giờ xếp hạng thứ bảy không những không cao ngược lại còn quá thấp chỉ cần có bạch dạ tại vạn tộc bảng vị trí thứ nhất sớm muộn đều là nhân tộc so với chủng tộc khác vạn giới từng cái thế giới bên trong nhân tộc người chơi giờ phút này lại là tất cả đều hưng phấn hô to bạch dạ hai chữ bởi vì nhân tộc leo lên thập đại đỉnh giai chủng tộc sau huyết mạch chi lực mang tới tăng lên xa không phải trước đó có thể so sánh được m ộ ư ơ i đề cử chuyến h ó t bị hoa khôi đánh bay sau t a cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liên ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần p h ạ m bị nạo kiều hoa khôi đánh bay sau lại mở ra hạnh phúc nhân sinh phố đổ cổ trên kiếm lậu thị trường chứng khoán đánh bản tiện tay chơi chút đồ thạch không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới nạo kiều hoa khôi khinh thường ngươi không xứng với ta nạo kiều hoa khôi tra k h ó c r ò n g c ô m m i ệ n g công ty nhà ta đều bị hắn thu mua ta cũng ở làm công cho hắn a tỷ phú hội nghị thượng đỉnh trần phạm đạm nhiên b u n g tay ta đối với tiền thật không có hứng thú có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta t r ư ơ n g một nghìn chín mươi tám đỉnh giai chủng tộc huyết mạch chi lực chương một nghìn chín mươi tám đỉnh giai chủng tộc huyết mạch chi lực mạch dạ đại lao n h u bất ba đây chính là đỉnh giai chủng tộc khả năng có huyết mạch chi lực sao quá mạnh ta cảm giác mình bây giờ mạnh đến mức đáng sợ thì ra cảm lộ pháp tắc còn có thể như thế nhẹ nhõm thoải mái nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng đối phó thần thoại cấp bột vừa mới huyết mạch chi lực sau khi tăng lên ta vậy mà tùy tiện liền đem nó chấn áp hạng b ả y cùng người thứ m ộ ư ơ i năm ở giữa t r ê n lệnh càng như thế chi lớn từng cái thế giới bên trong cái này chín h cái nhiều kỷ nguyên đến nay đản sinh tại n h â n tộc người chơi gieo hò chúc mừng lấy lần thứ nhất cảm nhận được đỉnh gia chủng tộc huyết mạch chi lực cường đại cỡ nào bọn hắn trong lòng vô cùng hưng phấn mà những kinh nghiệm kia qua dân tộc cường thịnh thời kỳ người chơi già dặng kinh nghiệm nhóm giờ phút này lại là ngơ ngác nhìn qua hoàn toàn mới vạn tộc bảng khỏe mắt không tự giác liền chảy nước mắt hơn chín vạn năm dòng d ã hơn chín vạn năm a ta nhân tộc rốt cục trở lại thập đại đỉnh giai chủng tộc liệt kê một ngày này rốt c u ộ c đã đến quá tốt rồi quá tốt rồi ra ra ngươi thấy được sao tại bạch dạ dẫn đầu hạ ta nhân tộc lại một lần đang lâm vạn giới tri đ ỉ n h huyết mạch c h i lực của ta rốt cục trở về pháp tác chi chủ cảnh bình cảnh phá cho ta những n à y người chơi g i ả dặn kinh nghiệm đều là đã từng cảm thụ qua đỉnh giai chủng tộc huyết mạch tri lực bất quá bọn hắn lại sinh không gặp thời Vẫn trong lúc nhất thời vạn giới từng cái thế giới bên trong đều có rất nhiều thánh diện cấp đỉnh phong người trong cùng một lúc khí thế tăng vọt trực tiếp đột phá tới thập nhất giải pháp tác chi chủ cảnh thành tựu chân thận Nhân tộc trở lại đỉnh vạn i giới nhân tộc thông cáo bởi vì nhân tộc thành công leo lên vạn tộc bảng mười vị trí đầu liệt kê đứng hàng thứ bảy tên trở thành đỉnh giai t r ù n g tộc tất cả nhân tộc người chơi đều sẽ thu hoạch được trở xuống tăng thêm vạn tộc bảng xếp hạng đỉnh giai chủng tộc tăng thêm bảy nhân tộc một nhân tộc huyết mạch chi lực thức tỉnh thiên phú càng cường đại nhân tộc thành viên huyết mạch chi lực càng mạnh trái lại cũng thế cao nhất có thể thức tỉnh bán thần cấp huyết mạch hai thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm tăng lên đến một nghìn m ư ơ i nghìn lần ban đầu thuộc tính tăng lên đến một mươi nghìn một triệu điểm thăng cấp đạt được cơ sở tự do điểm số tăng lên đến hai mươi nghìn hai trăm l i n điểm cụ thể tăng lên biên độ từ huyết mạch chi lực phẩm giai quyết định đã thăng cấp người chơi cũng sẽ thu hoạch được ngang cấp đền bù ba ban đầu may mắn một trăm ban đầu nộ tính năm mươi bốn cơ sở tuổi thọ tăng lên đến m ư ơ i nghìn một trăm linh năm、5. căn cứ huyết mạch chi lực phẩm giai phát tác thân hòa thu hoạch được tăng lên trên diện rộng lĩnh ngộ phát tác con đường độ khó trên phạm vi lớn giảm xuống bảy căn cứ huyết mạch chi lực phẩm giai linh hồn phẩm chất linh hồn cường độ thuộc tính tăng phúc thu hoạch được tăng lên trên diện rộng Huyết m ạ c h c h i lực càng một ạ n nhưng tụ thần thể cùng thần hồn h thể tụ đ khó cũng sẽ càng thấp. 9, thức tỉnh c a g i a i nhân tộc huyết mạch người chơi sau khi thành niên thực lực đem tự nhiên đạt tới thất giai thánh diệt cấp mười ba thức tỉnh đỉnh giai nhân tộc huyết mạch người chơi sau khi thành niên thực lực đem tự nhiên đạt tới thập giai thánh diệt cấp mười ba thức tỉnh bán thần cấp nhân tộc huyết mạch người chơi sau khi thành niên thực lực đem tự nhiên đạt tới thập giai thánh diệt cấp 13, thức 14. n ắ m giữ đỉnh giai nhân tộc huyết mạch người chơi độ tính đạt tới yêu cầu sau sẽ có nhất định hy vọng theo tự thân kỹ năng thiên phú bên trong nắm giữ cực ít bộ phận quy tắc quyền bính chi lực 15. nắm giữ b á n thần cấp nhân tộc huyết mạch người chơi đem lại càng dễ nắm giữ quy tắc quyền bính chi lực nhân tộc lại lên đỉnh giai trùng tộc liệt kê sau cho dù là chỉ cảm thấy tỉnh đê giai huyết mạch chi lực người thấp nhất thành t i ể u cũng có thể đạt tới tất h giai sự thi cấp là danh xứng với thực sự thi cấp sinh vật mà huyết mạch chi lực nồng nấm nhất càng là ban thần cấp sinh vật mà cái này còn không phải mấu chốt nhất huyết mạch chi lực là tồn tại áp chế hiệu quả Đã t ừ những g n cái kia hấp thu dị tộc huyết mạch nhân tộc căn g mạnh không những không thể tăng lên nhân tộc xếp hạng ngược lại còn sẽ có chỗ chèn ép bởi vì có thể trở thành cường giả đỉnh cao hấp thu huyết mạch cơ hồ đều là nguyên bản những cái kia đỉnh giai chủ tộc cũng có hoài gian như thế dưới cơ duyên xảo hợp hấp thu vạn giới bên ngoài huyết mạch hoặc là như hứa tinh thần như vậy hấp thu là trí cao thần lưu lại thần mạch cho nên nhân tộc bây giờ xếp hạng có thể nói là siêu việt trước kia bất cứ lúc nào mà nhân tộc huyết mạch chi lực tự nhiên cũng biến thành càng cường thịnh hơn chịu ảnh hưởng này chính là những cái kia còn còn sống ở thế số ít hấp thu dị tộc huyết mạch người ám ảnh giới vực ám giới ưu ám thành đây là một tòa từ vô số ngôi sao tổ hợp mà thành vũ trụ chi thành là vạn tộc bảng nguyên bản xếp hạng thứ mười một bây giờ xếp hạng thứ mười hai ám ảnh tộc hạch tâm t r i địa minh nguyên một trận chiến không chỉ là tử vong thanh đan bên trên những chủng tộc kia nhận lấy ảnh hưởng ám ảnh tộc cường đại như vậy chủng tộc cũng giống nhau không dám phớt lờ nhân tộc lại lên đỉnh giai chủng tộc hàng ngũ thông cáo vừa v a lên ám ảnh tộc cao tầm đang tiến hành tối cao hội nghị mà hoài gian m bóng đen nữ hoàng c ả d ỗ lìn tự nhiên cũng có tư cách tham dự chủ trì trận này hội nghị là ám ảnh tộc duy nhất một vị quy tắc chúa tể sợ hai chúa tể Út ca về sau ai cũng không nên đi t r e o chọc nhân tộc người nghe được không có Út ca vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng mở miệng vì lần này hội nghị vẽ xuống chấm hết ngay tại một đám ám ảnh tộc cao tầng rất tán thành gật đầu hiểu ý thời điểm c ả d ỗ lìn thể nội lại đột nhiên bắn ra nồng đậm huyết mạch chi lực cả người khí chất cũng đang nhanh chóng xảy ra biến hóa nguyên bản bóng đen hóa thân thể cũng đông nhiên biến ngưng thực lên đây là huyết mạch chi lực áp chế Út ca mạnh mẽ đứng dậy đến ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị nồng hát huyết mạch chi lực bao khỏa cạ rộ lìn kiến thức rộng rãi hắn trước tiên liền nhìn ra cạ rộ lìn tình huống lúc này đây là nàng nguyên bản huyết mạch chi lực sau khi t h ứ c tỉnh chế chủ ám ảnh tộc huyết mạch mà cỗ này quen thuộc cường đại huyết mạch chi lực không phải nhân tộc còn có thể là cái gì một con chó hắn ôi lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới một ao cá chép hắn ôi thế mà toàn bộ đều vượt long môn hóa thân cựu thiên thương long một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được tùy ý điểm hóa vài câu vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng chương m t chín m ta rất nhanh liền tới tìm n g ư ơ i chương m t chín m ta rất nhanh liền tới tìm n g ư ơ i nhắc nhở chúc mừng người chơi cạ r ỗ liền thức tỉnh bán thần cấp nhân tộc huyết mạch nhân tộc lại lên thập đại đỉnh gia chủng tộc sana cạ r ỗ liền liền cảm giác tỉnh bán thần cấp nhân tộc huyết mạch mà trong cơ thể nàng nguyên bản tồn tại đỉnh gia ám ảnh tộc huyết mạch cũng ngay đầu tiên bị áp chế cái này cũng dẫn đến nàng bề ngoài bên trên một chút ám ảnh tộc đặc thù nhanh chóng rút đi một lần nữa trở thành thuần túy nhân tộc cạ dỗ liền có lẽ là ta ám ảnh tộc cùng nhân tộc kéo lên quan hệ thời cơ nhìn xem bị nồng hát huyết mạch chi lực bao khỏa cạ rỗ lìn ám ảnh tộc sợ hai chúa t ể hút ca đôi mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên một vệ tinh quang chín cái nhiều kỷ nguyên trước cạ rỗ lìn lấy ám ảnh tộc lưu lạc bên ngoài tộc nhân thân phận xuất hiện rất nhanh liền xông ra cường giả v y danh toàn bộ ám ảnh tộc bên trong cùng giai bên trong căn bản không có người là đối thủ của nàng nếu không phải tuổi tác vượt qua hạn chế ám ảnh tộc thiên tiêu c h i danh trừ nàng ra không còn có thể là ai khác cứ việc ám ảnh tộc cao tầng đều có thể nhìn ra nàng cũng không phải là thuần tụy ám ảnh tộc người mà là dị tộc dung hợp ám ảnh tộc huyết mạch nhưng đó căn bản không tính là gì đại sự, tình huống như vậy. tại vạn giới bên trong chỗ nào cũng có lại thêm nàng lại mất đi tới ký ức bởi vậy rất nhanh liền dung nhập ám ảnh tộc trở thành một thành viên trong đó chỉ tiếc cạ dỗ liền dường như nhận qua thương tích cực kỳ nghiêm trọng chín cái nhiều kỷ nguyên đến nay thực lực cơ hồ không có cái gì tiến bộ nếu không vô cùng có khả năng khiêu chiến cũng thay thế bóng đen chi thần vị trí bây giờ cảm nhận được cạ dỗ liền thể nội nồng đậm nhân tộc huyết mạch chi lực o ú t ca trong lòng không khỏi hiện lên một chút dự định còn lại ám ảnh tộc cao tầng trong mắt cũng mang theo vẻ hưng phấn hiện nhiên đều có ý tưởng giống nhau bây giờ nhân tộc lần nữa quật khởi mạnh mẽ mơ hồ đã có vạn giới đệ nhất chi thế nếu là ám ảnh tộc có thể thông qua cạn rộ l ì n ôm vào nhân tộc đ u ổ i tương lai nói không chừng còn có thể trở lại đỉnh giai chủng tộc liệt kê nhắc tới cũng bị q u ấ t vô số kỷ nguyên trước kia ám ảnh tộc đã từng là vạn giới thập đại đỉnh giai chủng tộc một trong mặc dù vẹn vẹn xếp hạng thứ chín nhưng này cũng là thực sự đỉnh giai chủng tộc t hưởng thụ lấy đỉnh giai chủng tộc cường đại huyết mạch chi lực tăng thêm ai muốn đầu tiên là thiên sứ tộc phân liệt thành đoạn lạc thiên sứ cùng thánh quang thiên sứ hai cái chủng tộc sau đó long tộc cũng chỉnh thể thoát ly yêu tộc tự thành nhất tộc mà ám ảnh tộc thực lực hết lần này tới lần khác so hai chủng tộc này còn muốn yếu tr đã mất đi đỉnh gia i chủng tộc thân phận mà chín cái nhiều kỷ nguyên t r ư ớ c biến đổi lớn càng làm cho ám ảnh tộc chỉ còn lại oscar cuối cùng này một vị quy tắc chúa tể h cơ hồ không có lần nữa trở thành đỉnh gia i chủng tộc hy vọng nhưng lần này c ả dỗ l ì n thức tỉnh nhân tộc huyết mạch nhưng lại làm cho bọn họ một lần nữa thấy được cơ hội tại một đám ám ảnh tộc cao tầng ánh mắt mong chờ bên trong bao k h ỏ a c ả dỗ l ì n huyết mạch chi lực cấp tốc lùi về thể nội ông c ả dỗ l i n đột nhiên mở to mắt trong đôi mắt đẹp thần quang lấp lóe nàng lúc này đã hoàn toàn khôi phục nhân tộc thân phận cạ dỗ l i n ngươi cảm giác thế nào oscar trước tiên mở miệng hỏi tham trong mắt tràn đ Ta hiện tại. hiện cảm giác rất tốt c ả dỗ liền khoe miệng k h ẽ n h ế t trước nay chưa từng có tốt nói nàng không đợi oscar phản ứng trực tiếp giơ cánh tay lên bấm đã lâu thông tin động tác của nàng nhường oscar v ẹ m ặ t cứng đờ cái gì thông tin trọng yếu như vậy vậy mà đem chính mình vị này sợ hãi chúa tể g ạ t sang một bên vừa thức tỉnh nhân tộc huyết mạch cứ như vậy b ả n h chướng sao chẳng lẽ nói nàng thức tỉnh huyết mạch chi lực đồng thời thiếu thôn ký ức cũng khôi phục ý niệm tới đây o s c lập tức liền bình thường trở lại ca dỗ liền thật là kinh nghiệm lúc trước trận tiêu biến đổi lớn nhân tộc khi đó nhân tộc cường thịnh đến đâu hắn thật là chính mắt thấy một vị quy tắc chúa tể mà thôi đối với lúc trước nhân tộc mà nói cơ hội có thể nói là không đáng giá nhắc tới đừng nhìn bạch dạ lần nữa nhường nhân tộc leo lên vạn tộc bảng nhưng hàm kim lượng nhưng còn xa không bằng khi đó bởi vì vạn giới tại kinh nghiệm chín cái nhiều kỷ nguyên trước kia trận kia biến đổi lớn sau các tộc thực lực tổng hợp đã không nhiều bằng lúc trước nhân tộc đích thật là tại biến đổi lớn tổn thất nặng nề nhưng này cũng là đối với chủng tộc khác mà thôi trên thực tế b à i danh phía trên chủng tộc tổn thất đều có thể xương to lớn đặc biệt là quy tắc chúa tể cảnh tồn tại cơ hội đều vẫn là hai phần ba trở lên nhớ ngày đó ngay cả xếp hạng thứ 11 bóng đen cũng có được c h ọ n vẹn sáu vị quy tắc chúa tể cảnh chủ thần mà bây giờ lại chỉ còn lại oscar một vị c ả dỗ lìn không thèm để ý chính mình vị này sợ h ã i chúa tể oscar cũng có thể lý giải c ả dỗ lìn người bỗng nhiên tìm ta là nhớ tới cái gì sao trong máy bộ đàm truyền đến hoài gian âm thanh kích động từ khi lần trước gặp mặt sau đây là c ả dỗ lìn lần thứ nhất chủ động liên hệ hắn nghe thấy cái này thanh â m quen thuộc c ả dỗ lìn hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên nàng hít sâu một hơi ấp ủ một lát sau cũng không trực tiếp trả lời hoài gian vấn đề mà làm mở miệ hỏi ngươi còn tại neo định thời gian không tiết điểm sao đúng cũng nhanh m u ố n hoài gian t vớt ra nhưng lời nói đến đây lại đột nhiên ngây ngẩn cả người sau một khắc kích động dị thường thanh â m vang lên lần nữa trí nhớ của ngươi tất cả đều khôi phục ba ân khôi phục c ả dỗ lìn gật gật đầu ta rất nhanh liền tới tìm ngươi nói nàng dừng một chút quay đầu nhìn về phía l ẳ n g lạng chờ đợi ốc ca chờ cung ám ảnh tộc nói xong ta liền đến ta chờ ngươi hoài gian hưng ơ phấn liên tục gật đầu trên mặt tâm tình kích động lộ rõ trên mặt hơn chín vạn năm hơn chín vạn năm hắn cạ dỗ lìn rốt cục trở về có giống nhau tình huống không hề chỉ có c ả d ộ l ì n một người rất nhiều đã qua hấp thu vạn giới dị tộc huyết mạch n h â n tộc cường giả đều tại đây khắc lần nữa khôi phục n h â n tộc thân phận chỉ bất quá đám bọn hắn bên trong cũng không có quá mạnh tồn tại bởi vì n h â n tộc tuyệt đại bộ phận cường giả cơ hội đều vẫn lạc tại lúc trước trận kia biến đổi lớn bên trong đặc biệt là hấp thu dị tộc huyết mạch lại như cũ cho là mình là n h â n tộc những cường giả kia bọn hắn mãi mãi cũng là xông vào trước nhất tuyến một nhóm kia chính là bởi vì bọn hắn che già mang mọc mới khiến cho huyết vu mục du sơ chờ chín vị huyết mạch thuần túy nhân tộc cao tầng có thể may mắn còn sống sót là tô một bạch xuất hiện trải đường. mười đề cử chuyến hot nho nhỏ khu ma nhân từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành việc cao siêu phẩm đánh quái tập thế lót dít thế giới rộng mặt trời xuống núi trong thành đóng cửa tà linh giương mắt tinh quái tàn phá bừa bãi vệ bộ doanh đăng thành trừ tà xưa cầm kiếm võ quán một học đ ồ đứng n g o nghễ quần ma bên trong làm thủ nhất t ỉ n h đất trương một nghìn một trăm n g u y cơ sắp tới trương một nghìn một trăm n g u y cơ sắp tới thời không c h i tháp tòa này thời không chúa t ể là nhân tộc lưu lại c h ấ n tộc trí bảo bên trong có được một cái gần như giới vực lớn nhỏ hoàn chỉnh thế giới hoàn cảnh nơi này quy tắc cùng chân thực vạn giới không khác chút nào bất quá lại tồn tại đại lượng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên cảnh giới thậm chí phát tác quy tắc cảm ngộ cường đại bị cảnh không chỉ có như thế khu vực khác nhau tốc độ thời gian trôi qua cũng có được cực lớn khác nhau nhưng cho dù là tốc độ thời gian trôi qua chậm nhất địa phương cũng so ngoại giới nhanh hơn gấp một v ạ n lần mà tốc độ thời gian trôi qua nhanh nhất địa phương càng là cao đến ngoại giới m ư ờ i v ạ n lần trọng yếu nhất là thời không chi tháp cùng vạn giới vùng đất bản nguyên có nhất định kết nối mặc dù loại này kết nối rất mơ hồ khẳng định không bằng trực tiếp tiến vào vùng đất bản nguyên hiệu quả tốt nhưng trải qua nhiều như vậy kỷ nguyên tích lũy trong tháp thế giới bên trong cũng tích lũy đại lượng bản nguyên khí t ứ c có thể làm cho tiến vào trong tháp người nhanh chóng lĩnh ngộ các loại pháp tắc con đường cùng dung hợp quy tắc đại đạo có thể nói món trí bảo này chính là thiên tài thôi hóa trang bị chỉ cần đi vào trong đó một đoạn thời gian thi ê n tài liền có thể trưởng thành là cường giả hơn nữa từ đó đi ra cường giả còn sẽ không thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu món trí bảo này hấp thu bản nguyên khí t ứ c không chỉ có riêng chỉ là dùng để trợ giúp tiến vào bên trong nhân tộc cường giả lĩnh nộ pháp tắc cùng quy tắc càng là có thể ngưng tụ ra bồi luyện các tộc cường giả bởi vậy tại thời không chi thắp từng cái cường đại bí cảnh bên trong không hề thiếu chiến đấu cơ hội trong tháp thế giới hoàn toàn chính là hứa tinh thần bằng vào sức một mình chế tạo mini bản vạn giới du hí thậm chí tại bồi dưỡng cường giả một số p h ư ơ n diện so vạn giới du hí còn muốn càng mạnh bởi vì thời không chi tháp căn bản không cần đem quá nhiều tài nguyên lãng phí ở trên người mọi người có thể tiến vào bên trong đều là nhân tộc thiên tri tiêu tử không thể không nói thời không chi tháp cái này chấn tộc trí bảo s á t thực rất mạnh thậm chí có thể có thể nói là mạnh nhất quy tắc trí bảo nhưng mong muốn khởi động nó cũng tương tự cần tiêu hao đại lượng tài nguyên nguyên bản khởi động nó là bởi vì bạch dạ xuất hiện chỉ là dịch viên chờ nhân tộc cao tầng vạn vạn không nghĩ tới làm mở ra thời không chi tháp chuẩn bị làm tốt sau bạch dạ đã đều không cần bởi vậy tiến vào thời không chi tháp người cũng chỉ có thể là những n à y kỷ nguyên đến nay nhân tộc tích lũy các thiên tài làm nhân tộc trở thành đỉnh gia i chủng tộc thông cao tiếng vang lên lúc thời không chi thắp bên trong từng cái bí cảnh bên trong rất nhiều thiên tài thể nội đều đột nhiên bắn ra càng cường đại hơn huyết mạch chi lực bọn hắn chân chính thiên phú rốt cục hoàn toàn nở rộ nhắc nhở chúc mừng người chơi long trạch thức tỉnh b á n t h ầ n cấp nhân tộc huyết mạch nhắc nhở chúc mừng người chơi hình quân thức tỉnh b á n t h ầ n nhân tộc huyết mạch nhắc nhở chúc mừng người chơi lưu vân thức tỉnh bản thân nhân tộc huyết mạch nhắc nhở chúc mừng người chơi tam x í thanh phong thức tỉnh bản thân cấp nhân tộc huyết mạch nhắc nhở chúc mừng người chơi hành đồ bá n i ệ p thức tỉnh bản thân cấp nhân tộc huyết mạch nhắc nhở chúc mừng người chơi phong diệp tiêu tiêu thức tỉnh bán thần cấp nhân tộc huyết mạch bán thần cấp huyết mạch dù là đặt ở đỉnh giai t r ù n g tộc bên trong cũng là cực kỳ thưa thớt bất quá tại không có huyết mạch chi lực trước đều có thể thức tỉnh ss thiên phú cấp s thiên tài cơ hồ đều có thức tỉnh bán thần cấp huyết mạch chi lực tiềm lực hơn nữa bây giờ thời không chi thắp bên trong đám thiên tài bọn họ là nhân tộc cơm thầm nghỉ ngơi dưỡng sức tích lũy nhiều cái kỷ nguyên kết quả rất nhiều thiên tài tức thì bị đông kết thẳng đến trước đó không lâu mới tỉnh lại bởi vậy trong chốc lát liền có thật nhiều tuyệt thế thiên tài đã thức tỉnh bán thần cấp nhân t ộ huyết mạch không hổ là bán thần cấp huyết mạch chi lực ta đối pháp tắc c ả n g độ so với quá khứ quả thực không cần rõ ràng quá nhiều thời cơ đột phá cuối cùng đã tới thần hồn ngừng thân thể tu pháp tác chi chủ cảnh phá cho ta thì ra đây mới là quyền bính chi lực bản chất sao ta đã qua hoàn toàn là đi vào ngõ cụt đoàn trưởng chờ ta từ nơi này ra ngoài chắc chắn trở thành trong tay ngươi sắc bén nhất một thanh kiếm từng cái bí cảnh bên trong không ngừng vang lên tuyệt thế thiên tài nhóm hưng phấn họ hét bọn hàn â n rất rõ ràng đây hết thể đều là nhân tộc thiên tiêu bạch dạ m a n tới trong lúc bất chi bất giác bạch dạ cái tên này đã thật sâu khắc sâu vào tất cả nhân tộc thiên tài thần hồn bên trong trải qua thời không chi thắp bên trong đội số lớn tốc độ thời gian trôi qua tuổi lễ những n à y nhân tộc thiên tài tự nhiên mà vậy trở thành tô một bạch tín đồ mà tại những thiên tài này bên trong càng là có một người giờ phút này đang lệ nóng doanh tròng quỳ dạp xuống đất nhìn lên trời cao trong m i ệ n g tự lẩm bẩm bạch dạ đại nhân cảm ơn ngươi cho ta một lần nữa làm người cơ hội rất hiển nhiên đây là nước mắt vui sướng bởi vì vị này nhân tộc thiên tài tên là t h u n phá thượng n g đến từ bảy t ả o thần cấm chi đ i ệ mà hắn khi tiến vào vạn giới du hí lúc k h ô nhưng g c ỉ có đã thức SS thiên phú cấp S, càng đã đ tình Thiên thấu thu Phú không hiểu là ợ c b á thần cấp huyết mạch. Mới đầu, Thuận t mạch. Phá h đầu, cấp Mới ư ơ không chỉ cảm theo ấ y này duyên vậy. chính chính, cho nên mới có thể có cơ mình thế nhân thể như、vậy. Nhưng h nên mới là vật t giới bạch dạ lần lượt phát động thông cáo lại là nhường hắn dần dần bắt đầu lòng tin là khó người khác phát động những cái kia thông cáo hắn liền nhìn đều nhìn không hiểu về sau nhân tộc lại lên vạn tộc bảng bắt đầu thức tỉnh huyết mạch chi l ự c sau hắn càng là cảm giác trời đều sập bởi vì nhân tộc huyết mạch mang tới giá trị hắn căn bản là không có cách hoàn toàn thu h o ạ được không chỉ có như thế sẽ còn theo gia vị tăng lên biến càng ngày càng ít thàng đến đột phá thánh diện cấp thành cựu chân thần sau hoàn toàn mất đi nhân tộc thân phận lúc trước hắn cũng hỏi qua dịch d u y ê n mong muốn thanh trừ huyết mạch trong cơ thể chi lực nhưng đạt được đáp án lại là tạm thời còn không được cho nên trong lòng của hắn một mực đối đột phá tới pháp t ắ c chi chủ cảnh tồn tại mâu thuẫn tâm lý cho dù là tiến vào thời không chi tháp tại nhiều loại cơ duyên gia chỉ hạ đột phá đến thánh diện cấp đ ỉ n h phong hắn cũng chậm chạp không thể đột phá sinh mà là người thuẫn phá thương không đối nhân tộc thân phận cực kỳ quan tâm hắn không muốn biến thành chủng tộc khác sinh vật đặc biệt là tại bên ngoài thân dần dần sinh ra nhỏ bé vốn lượn kỳ dị lân phía sau thằng đến nhân tộc lại lên đỉnh giai chủng tộc chi vị thuẫn phá thương không lo lắng mới rốt cuộc không có nhắc nhở chúc mừng người chơi thuẫn phá thương không thất t ỉ n h bán thần cấp nhân tộc huyết mạch hệ thống nhắc nhở âm vang lên sát na hắn liền cảm giác được chính mình nguyên bản bán thần cấp huyết mạch có loại bị áp chế cảm giác ngay sau đó bên ngoài thân kỳ dị lân phiến càng là dần dần c h ó c ra cho đến hoàn toàn biến mất không thấy không có mất đi nhân tộc thân phận lo lắng sau tâm kết của hắn rốt cuộc mở ra lập tức liền xông phá bình cảnh thành công đột phá tới pháp tác chi chủ cảnh thành cựu chân thận cũng là giờ phút này thuẫn phá thương khung vị này tuyệt thế thiên tiêu tại chưa bao giờ thấy qua tô một bạch tình trở thành hắn cùng tín đồ đỉnh giai chủng tộc mang tới huyết mạch chi lực tăng lên chỉ cần là nhân tộc một viên liền có thể vì vậy mà được lợi thần cấm chi địa bên trong nhân tộc người chơi tự nhiên cũng không ngoại lệ không không bảy hào thần cấm chi địa linh hồn đã bị điều khiển thần long đại đế cùng phó địa chủ cũng giống như thế thông cáo vang lên trong nháy mắt cả hai huyết mạch trong cơ thể chi lực liền có tăng lên cực lớn điều này cũng làm cho bọn hắn lực lượng so trước đó càng lên hơn một bậc thang thần long đại đế đột nhiên mở to mắt lẹ lưới liếm liếm quẹ miệng nhìn trước mắt kết giới cười nói xem ra chờ bài trừ kết giới sau chúng ta phải hào hào cảm tạ cảm tạ bạch dạ、A. vừa dứt tiếng vốn là lảo đảo muốn ngã kết giới lập tức bởi vì bọn họ lực lượng đống nhiên mạnh lên mà vụ xuất hiện lit nha lit nít h vezzek mười đề cử c h u y ệ n hot từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành hoa long hoa hổ nhất bút đan thanh miêu cân cốt long thần xuyên v ề cổ đại bắt đầu liền nằm tại tỉnh tân h phòng mắt thấy sắp trở thành thái giám may mắn đao tử tượng là người quân cũ hắn tránh qua một kiếp từ đây bằng vào trí tuệ yêu n g h i ệ t hắn từng bước biên tập trở thành mạnh nhất hoàng đế thiên hạ tu vi chia làm năm cấp độ nhập môn võ giả tông sư vương giả vũ hoàng đế tôn chương 1101, người. Muốn m u sống vẫn là dù cho là thần tộc cũng không cách nào so sánh từ bạch dạ dẫn đầu nhân tộc dân tộc thời đại tiến đến đây là phong tỏa bên ngoài các giới các tộc cường giả trong lòng đồng thời lõe lên ý nghĩ k i a sáng trói như ngân hà một kiếm q u a đi, yêu tổ thương lệ chủng tộc chủ mẫu ni đ i a cơ giới tộc thứ nhất c h â n chủ linh thang cùng thánh quang thiên sứ tộc tộc trưởng hoa chú toàn bộ n g ã xuống bốn vị này cường đại chủ thần thậm chí liền di ngôn đều không thể lưu lại cuối cùng là hoàn thành mục tiêu thứ nhất tô m ụ c bạch khoe miệng k h a n h ế c thu kiếm trở vào bao đồng thời cái khắc quy tắc trí bảo c ũ n g hóa thành lưu quang trở lại trong cơ thể hắn tràn ngập khu phong tỏa vực tử vong chi hải cùng tre khuất bầu trời thế giới tri thụ h ữ ảnh chậm dạy biến mất tại phiến tinh không này nhân tộc mạnh nhất mấy cái định nhân đã toàn bộ bị chấm giết chuyện kế tiếp li có ư u minh đại quân tại còn lại bất quá đều là gà đất chó sành h ạ n g người tiếp xuống một đoạn thời gian vạn tộc bảng sẽ còn tiến hành một lần thay máu tử vong thanh đan bên trên những chủng tộc kia cũng không phải chỉ nỗ lực điểm này một cái giá lớn liền đầy đủ tô một bạch lớn là bọn hắn toàn bộ ngã xuống vạn tộc bảng bất quá đây đều là sau đó phải làm sự tình hơn nữa cũng không cần tô một bạch tự thân xuất mã hiện tại trước tiên cần phải đem lần này chiến lợi phẩm thu lấy ánh mắt đảo qua kia phiêu phủ ở tinh không bên trong từng mai từng mai sáng trói tinh thể tô một bạch thần hồn chi lực khẽ quét mã qua bên hai lập tức vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở n g ư ơ i thu hoạch được chủ thần cách mười bốn nhắc nhở n g ư ơ i thu hoạch được quy tắc t r í bảo sát lục ma điện nhắc nhở n g ư ơ i thu hoạch được quy tắc t r í bảo đạn dục tri quan nhắc nhở n g ư ơ i thu hoạch được quy tắc t r í bảo phá d i ệ n trảng t h i ê n n h ậ n nhắc nhở n g ư ơ i thu hoạch được quy tắc t r í bảo quang minh thánh khải bội thu thu hoạch lớn tăng thêm ban đầu vẫn là tỉnh hóa chúa tể cùng t r ô n vùi chúa tể lưu lại chủ thần cách một trận chiến này tô một bạch trọn vẹn thu hoạch mười sáu mai chủ thần cách chỉ cần là những n à y chủ thần cách kèm theo hai biến đặc tính như vậy tùy lúc có thể thêm ra mười sáu vị chủ thần cấp c h i lực mà thương lệ ni đĩa linh thang cùng hoa chú càng là lưu lại thi thể Thể, thể c trừ cái đó ra bố tộc lần này vì chém giết tô một bạch cơ hồ vận dụng lực lượng mạnh nhất dòng giã mười cái quy tắc t h í bảo bây giờ toàn bộ đều thành tô một bạch chiến lợi phẩm cứ việc những ngày quy tắc c r í bảo đều chỉ là phổ thông quy tắc hệ nhưng này cũng là quy tắc t r í bảo tuy ý một cái đều là bảo vật hiếm có t ô m ụ c bạch mặc dù là bậc học tuyển thủ có thể đại lượng tấn thăng ra quy tắc trí bảo nhưng hắn cũng sẽ không ngại chính mình quy tắc trí bảo quá nhiều húng chi tấn thăng ra quy tắc trí bảo là cần cấp được vạn giới năng lượng bây giờ vạn giới cũng không hoàn chỉnh nếu là cấp đoạt năng lượng quá nhiều t ô m ụ c bạch cũng sợ xảy ra vấn đề cho nên tấn thăng quy tắc trí bảo chuyện như vậy vẫn là cần cẩn thận một chút tuyệt đối không thể liều lĩnh tấn thăng ra mấy trăm kiện trừ phi bị cấp cũng không phải là vạn giới năng lượng suy nghĩ đến tận đây t ô một bạch trong đầu trước tiên tung ra hư không hai chữ dựa theo hai biến thiên phú nước tiểu tính chính hắn thân ở nơi nào cấp đoạt chính là nơi nào năng lượng kể từ đó chỉ cần có thể tiến vào hư không vậy thì có thể cướp đoạt hư không năng lượng dùng để tăng cường vạn giới chiến lược đương nhiên cái này tạm thời vẫn chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi bởi vì tô một bạch bây giờ liền thế nào tiến vào hư không cũng không biết thấy bạch dạ dẹp xong chiến lợi phẩm lưu âm theo đu dây bên trên nhảy xuống tới trắng non chân nhỏ nhẹ nhàng phóng ra một bước trực tiếp liền tới bên cạnh hắn tiểu thơ bạch ngươi thực lực hôm nay đã được xưng tụng là chủ thần cảnh người thứ nhất hắn nhìn từ trên xuống dưới tô một bạch ánh mắt con thành n g ư nhà chờ ngươi đột phá tới quy tắc chúa thể cảnh chẳng phải là ngay cả tỉ, tỉ cũng phải bị ngươi đặt ở dưới thân Ta nào dám t ô một bạch sờ lên cái mũi còn có không phải đã nói về sau không gọi tiểu thâu sao nói xong lưu âm cười một tiếng làm ra suy nghĩ biểu lộ lúc nào thời điểm đã nói xong tỉ tỉ sao không biết ngay vậy t ô một bạch không khỏi l ư ớ t mắt đến xem ra tiểu thâu bạch cái ngoại hiệu này chính mình là không bỏ rơi được đi không đùa ngươi lần sau gặp lưu âm một tay cầm bánh que một tay hướng phía t ô một bạch lắc lắc hắn sợ di đến là sợ tiểu thâu bạch gặp nguy hiểm bây giờ hết thể đều đã kết thúc tự nhiên không có dừng lại tất yếu v tô một, Tốt. Tốt một bạch nhẹ gật đầu nhìn xem lưu âm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ trong mắt lõe lên một vệ ý cười đồng tâm khế ước đem hắn cùng lưu âm tâm một mực nối liền với nhau giữa hai bên ràng buộc sẽ không bởi vì khoảng cách mà trở thành nhạn chỉ có thể theo thời gian chuyện rời biến càng ngày càng sâu gặp nhau cũng biết càng ngày càng mất thiết hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể lần nữa nhìn thấy lưu âm lưu âm sau khi rời đi tô m ộ c bạch hướng phía bên ngoài kết giới dịch v i ê n cùng v u mục nhẹ gật đầu nhưng lại cũng không trước tiên triệt hồi mà là quay người nhìn về phía cách đó không xa n i n ạ cái sau lúc này mới chập trần mười hai con thánh khiết cánh chim bay tới tô m ộ c bạch trước người bạch dạ n g đại nhân không biết có gì phân phó n i n ạ trong mắt lóe lên một vệ trần chờ sau cuối cùng vẫn là hướng phía tô m ộ c bạch cung kính con người xưng ơ hô cũng mang tới đại nhân hai chữ vạn giới thực lực vi tôn bây giờ hắn bệnh hoàn toàn nắm giữ tại trong tay đối phương không thể không cung kính hắn rất rõ ràng m ì đề cử chuyến trở hot b tam quốc bắt đầu t r ạ g quan vũ hoàn thành đông hán mạn nhiên mười tám lộ chư hầu phạt động tỷ thủy quan trước một nam tử hồn xuyên nhập sắc hoa hùng kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng phan phượng mơ mị thời khắc hắn may mắn thức tỉnh bá vương trí dũng lực b à sơn hạ khí cái thế trong khi đó tại t r ư hầu đại doanh chúng nhân mặt tủ mày c h a chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt v ư ợ n g lập hạ quân lệnh trạng mộ ra nguyện đi c h ạ m hoa hùng nếu không thành c h ạ m đầu ta t r ư m linh h thiên sứ tộc tương lai t r ư m linh h thiên sứ tộc tương lai ngươi muốn sống vẫn là muốn chết tô m ụ c bạch lời này hỏi được rất trực tiếp thanh âm bình tĩnh giống đang hỏi hôm nay ăn cái gì có thể nghe vào ní nạ trong lỗ t a i lại giống tiếng sấm như thế hắn thân thể rõ ràng run r ậ y mười hai con trắng đoán cánh chim không tự giác thu nạp chút hắn rất rõ ràng lời này mặc dù là đặt câu hỏi nhưng đáp án hiển nhiên chỉ có một cái tự nhiên là muốn sống ni nạ cúi đầu xuống thanh â m rất nhẹ c ặ p kia luôn luôn mang theo thánh khiết quang huy đôi mắt giờ phút này ả m phai n h ạ t không í t bạch dạ đại nhân cần ta làm cái gì có thể sống hắn khẳng định không muốn chết bất quá rất rõ ràng mong muốn sống tất nhiên là cần trả giá thật lớn hỏi ra câu nói này lúc ni nạ trong lòng đã làm ra quyết định chỉ cần có thể sống sót bất luận bạch dạ để cho mình làm cái gì đều có thể bằng lòng rất tốt tô m ụ c bạch gật gật đầu trên mặt không có gì biểu lộ hắn đi về phía trước hai bước dừng ở nghi nạ trước mặt hai người cách rất gần nghi nạ thậm chí có thể cảm nhận được trên người đối phương kia cố còn chưa hoàn toàn tán đi sắc ý đã muốn sống vậy thì làm theo lời ta bảo tô m ụ c bạch đưa tay phải ra ngón trỏ đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt hào quang màu x á m trắng quang mang kia bên trong ẩ n chứa thuần túy tử vong quyền bính chi lực thứ nhất thả ra ngươi thần hồn phòng ngự hắn nói rất chậm từng chữ đều cắn thật sự tin tưởng ta muốn trồng hạ một đạo cấm chế n g nạ sắc mặt trận nhị bạch thân hôn cấm chế ý vị này từ nay về sau sinh tử của nàng liền hoàn toàn nắm giữ tại bạch dạ trong tay đây cũng không phải là khống chế thần hồn thủ đoạn gieo xuống cấm chế sau hắn cũng vẫn như c ũ là hắn c ù n g đã qua không có gì khác nhau tư tưởng cũng sẽ không nhận bạch dạ khống chế nhưng bị gieo xuống thần hồn cấm chế sau tương lai bạch dạ chỉ cần thần niệm khé động liền có thể tùy thời kích hoạt đạo này cấm chế nhường hắn thần hồn câu diện cái này tương đương với đem mệnh giao cho bạch dạ trong tay chỉ có hoàn toàn buông ra thần hồn phòng ngự mới có thể bị gieo xuống thần hồn cấm chế có thể ni nã lĩnh hội chọn sao không có là hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu lại mở ra lúc. đôi mắt bên trong đã nhiều hơn mấy phần nhận bệnh ông tô m ụ c bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại ni h nạ mi tâm hào quang màu xám trắng trong nháy mắt không có vào trong đó cùng nó thần hồn hòa làm một thể ni h nạ toàn thân run lên chỉ cảm thấy có đồ vật gì tại chính mình thần hồn m ọ c dễ đó là một loại tràn ngập khí tức tử vong băng l ê n ngân khí từ giờ trở đi bạch dạ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu cái này đã ấn nhớ liền sẽ trong nháy mắt dẫn nổ hắn thần hồn thứ hai tô m ụ c bạch thu tay lại tiếp tục nói về thánh quang thiên sứ tộc chưa ổn định các ngươi trong tộc cục diện cũng tụ tập song còn lại tất cả cao tầng tộc nhân ngươi hiện của trưởng ạ loạn thành cái dạng nạ i biết tiếp cái ngươi tinh Nhi cũng chú Tộc vẫn thành hẳn tường. gì, gật gật đã đầu. kế t hòa là là sẽ chế i n tử chuyện này đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói đều là thiên đại sự tình nhất là thánh quang thiên sứ tộc loại này đẳng cấp xâm nghiêm chủng tộc bây giờ chỉ còn lại hắn như thế một vị quy tắc chúa tể có thể chủ trì đại cục mặc dù không rõ ràng bạch dạ đến t ộ t cùng muốn làm gì nhưng nhị nạ cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh từ thần hồn bên trong bị g e o xuống cấm chế một khắc kia trở đi hắn cũng đã đem chính mình thậm chí là toàn bộ thánh quang thiên sứ tộc đều bàn cho bạch dạ cái này chính là sống sót một cái giá lớn thứ ba chỉnh đốn tốt thánh quang thiên sứ tộc sau sẽ liên lạc lại đoạn lạc thiên sứ tộc chố tể lời nói ở giữa tô một bạch khoe mắt liếc qua đảo qua khu phong tỏa vượt ngoại ba vị đoạn lạc thiên sứ tộc quy tắc chố tể khoe miệng giơ lên một vệ khí cười đ à m luận tự nhiên là muốn cùng hắn nó nói nhưng bây giờ hiển nhiên còn không phải thời điểm lan vũ thu nhập thể nội thế giới những cái k i a đoạn lạc thiên sứ tộc cùng thánh quang thiên sứ tộc cực giả trải qua h u y ễ n mộng thần lục ảnh hưởng đã nhanh muốn đánh phá ngăn cách tiêu tan hiềm khích lúc trước trơn ý nạ chỉnh hợp xong thánh quang thiên sứ tộc lan vũ bên này cũng không xê xích gì nhiều đến về phần thánh quang thiên sứ tộc bên này có lan vũ nị nạ cùng đại lượng cường g i ả tại trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì đại nhân làm lớn nị nạ thử thăm dò hỏi trong lòng kỳ thật đã đoán được mấy phần không sai tô một bạch khẽ vất c ằ m hai người các ngươi tộc phân liệt quá lâu nên một lần nữa hợp hai là một hắn nói đến rất bình tĩnh giống như là đang nói một cái lại bình thường bất quá sự tình có thể lời này phân lượng lại trọng đến làm cho nị nạ cơ hồ thở không nổi ý vị này đã từng cái kia cường đại thiên sứ tộc đem tái hiện thế gian hoa chú trước đó cũng nghĩ làm chuyện như vậy nhưng lại quá vội vàng mà không cái gì tiến triển n h ư niệm g n h Nạ tới đây nghĩ nạ không khỏi ngẩng đầu nhìn tô một bạch một cái chẳng biết tại sao hắn trong lòng đống nhiên có mấy phần may mắn bạch dạ còn chưa đột phá tới thập nhị giai quy tắc chúa thể cảnh liền đã mạnh như vậy nếu là đột phá nói không chừng thật đúng là có thể giải quyết hư không xâm nhập vấn đề không đủ thời gian và năm đối với hắn nhóm những này quy tắc chúa tể mà nói hoàn toàn chính xác rất ngắn nhưng bạch dạ mới bao nhiêu lớn có đối phương tại có lẽ vạn giới thật có thể được chỉ là thống nhất sau thiên sứ tộc từ nay về sau chỉ có thể phụ thuộc vào nhân tộc tự mình tính không tính là thiên sứ tộc tội nhân trong đầu lóe lên ý nghĩ này nina không khỏi thở dài thế nào không n g u y ệ n ý tô một bạch nhữ mày không không phải nina liền vội vàng n g ấ đầu thuộc hạ minh bạch cái này đi làm hắn lần nữa k ó mình hành lễ dáng vẻ thả rất thấp đi thôi tô m ộ c bạch k h o á t k h o tay qua một thời gian ngắn sẽ có người liên hệ ngươi nàng sẽ nói cho ngươi biết cụ thể làm thế nào là nị nạ cuối cùng thi lễ một cái quay người triển khai cánh chim mười hai con trắng đ o á n cánh khe khe rung lên hắn thân ảnh liền hóa thành lưu quang biến mất tại tinh không thâm x ứ phong tỏa kết giới tại tô m ộ c bạch trường không hạ không có chút nào ngăn cản hắn rời đi nhìn xem nị nạ bóng lưng biến mất tô m ộ c bạch k h o e miệng có chút câu lên có vị này bảo hộ chúa tể xuất lực kế tiếp chỉ cần lan vũ thao tác thỏa đáng hai tộc sát nhập chính là nước chạy thành sông sự tỉnh đến lúc đó Nhân tô ộ một tộc. c chi cường lực giới trướng trùng liền lại nhiều song ní nạ sự tình, lý sự Xử một bạch lúc n một một tâm niệm vừa động lơ lửng tại khu phong tỏa vực trên t không hư hào tiểu ấn lập tức quang mang thu liễm cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang bay trở về trong tay hắn thời không cấm ấn cái này đặc thù bảo vật hiện tại liền t h ừ a một lần cuối cùng sử dụng cơ hội đến dùng ít đi chút mười đề cử chuyên hot bắt đầu hợp thành mộ đạo trả vững vàng không ra hoàn thành v i ệ u cao hệ thống hợp thành vững vàng cầu xuyên qua tiên giới c ò n tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống sư h i n h bí cảnh mở ra cùng đi chứ lâm viễn không ta muốn bế quan sư đệ lần này đi p h ư ờ n g thị ngươi phải cẩn thận cẩn thận chuẩn bị một chút đồ vật lâm viễn tuất ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm chương một nghìn một trăm linh ba xa cách từ lâu trùng phùng Trước 1103, xa cách từ lâu t r ù n g phủng chỉ tiếc hai biến đặc tính cũng không thể tăng lên cái đồ chơi này sử dụng số lần nhìn xem lòng bàn tay kia che kín vết rách dường như sau một khắc liền sẽ vỡ vụn thời không cấm ấn tô một bạch không khỏi lắc đầu bất quá cái đồ chơi này vốn chính là ngoại ý muốn có được có thể sử dụng hai lần cũng coi là kiếm lời cái này lần thứ nhất sử dụng liền lập công lớn nếu như không có thời không cấm ấn phong tỏa phiến khu vực này thời không tô một bạch cho dù có thực lực này cũng không biện pháp chém giết thương lệ chờ chủ thần dù sao người ta lại không phải người ngu đánh không lại kiểu gì cũng sẽ chạy a chính là bởi vì thời không bị phong tỏa sau hắn nhóm liền chạy đều không có địa phương chạy mới có thể bị tô một bạch tùy tiện diện s á t ở này lật tay thu hồi thời không c ấ m ấn bốn phía phong tỏa kết giới cũng bị triệt hồi theo phong tỏa giải trừ bên ngoài những cái kia quan chiến các tộc cường giả lập tức có động tĩnh bất quá xa xa các tộc chân thần nhóm nhưng căn bản không dám lên trước chỉ là tại nguyên c h ỗ nghị luận chuẩn xác mà nói bọn hắn là không có tư cách tiến lên bây giờ bạch giả mặc dù còn chưa từng đột phá tới m ư ơ i hai giải quy tắc chúa thể cảnh nhưng kỳ thật lực cùng địa vị dĩ nhiên đã đứng ở vạn giới tri đình tô một bạch ánh mắt đảo qua các tộc chân thần, cũng không dừng lại. theo minh nguyên bố cục bắt đầu những này chân thần cũng chỉ là người xem mà thôi ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là chứng kiến c u n g tuyên dương u minh nhân tộc cùng bạch dạ cường đại thậm chí ngay cả người xem cái thân phận này bọn hắn đều không thế nào đúng quy cách bởi vì tô m ụ c bạch chân chính mong muốn người xem là các tộc quy tắc chúa tể một trận chiến này mặc kệ là một mực tại xem trò vui thi t a n tộc đoạn lạc thiên sứ tộc vẫn là đến đây trợ giúp vong linh tộc ác ma tộc các loại chủng tộc quy tắc chúa tể đều thật sâu bị tô một bạch biểu hiện ra kinh khủng chiến lược chân hiếp theo ánh mắt của hắn rơi vào phía trước nhất hơn mười vị quy tắc ch dỗ bin cùng bờ juno trước hết nhất đi lên phía trước hai vị này vong linh tộc quy tắc chúa tể trước đó đã giúp hắn đại ân nhất là dỗ bin tại phế hư tinh không trận chiến kia thật là bỏ khá nhiều công sức bạch dạng chúc mừng dỗ bin cười ha h a băng tinh hải cốt tạo thành trên mặt khó được lộ ra nụ cười bờ juno cũng gật đầu thăm hỏi vị này thủy chi chúa tể không nói nhiều nhưng thái độ rất rõ ràng nhân tộc cùng vong linh tộc hợp tác chính là từ hắn cùng v u mục mở ra cả hai trước khi đến đã theo kỹ ngợ tổng trong miệng hiểu rõ tô một bạch năng lực cùng thân phận nguyên bản hắn nhóm cùng nhân tộc ở giữa chính là đồng minh bây giờ kiến thức đến tô một bạch chân chính thực lực sau càng là kiên định trước đó ý nghĩ đa tạ chư vị đến đ â y tương trợ tô một bạch chắp tay đáp lễ dọn thành khẩn hắn người này ân đoán rõ ràng đã giúp chính mình đều sẽ ghi ở trong l ò n g bạch dạ huynh đệ lời khách khí cũng không cần nói kỳ ngờ tổng theo bên cạnh đi tới vị này hắc cám chúa tể nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp chúng ta căn bản là không có giúp đỡ được gì hắn thực sự nói thật một trận chiến này từ đầu tới đôi đều là tô một bạch một người tại chiến đấu hắn nhóm những viện quân này thậm chí liền uy hiếp tác dụng đều không thể đưa đến dù sao ai còn có thể có hạnh vận chúa t ể vị này trí cao thần lực uy hiếp mạnh chư vị có thể đến chính là tình cảm tô m ụ c bạch lắc đầu nói rằng phần nhân tình này ta nhớ kỹ tại kế hoạch của hắn bên trong kỳ n g ờ tổng các loại tộc quy tắc chúa t ể vốn chỉ là một trận chiến này người chứng kiến từ khi đem tử vong c h i hải luyện hóa thành phân thân về sau thương lệ chờ chủ thần với hắn mà nói liền rốt cuộc không phải uy hiếp bất tử bất diệt thần hồn nhường hắn một mực đứng ở thế bất bại mà thai biến đặc tính là tử vong tri hải ban cho vô hạn năng lượng càng làm cho tô một bạch có thể tùy ý sử dụng tự bạo dạng này trung cực thủ đoạn cho nên một trận chiến này hắn từ đầu đến cuối liền không nghĩ tới muốn nhờ ngoại lực bao quát lưu âm ở bên trong tất cả đến đây quy tắc chúa tể đều chỉ là trong kế hoạch người xem mà thôi bất quá hắn nhóm trước khi đến cũng không biết bạch dạ cũng không cần trợ giúp bởi vậy tô một bạch mới nói ra lời nói này điều này cũng làm cho mấy tộc quy tắc chúa tể nhóm trong lòng đều rất được lợi tới hắn nhóm cấp độ này có đôi khi tình cảm so cái gì đều trọng yếu bạch dạ tiểu h u y n h đệ i ể u ngưỡng đại danh bây giờ cuối cùng là nhìn thấy chân nhân thô cạnh thanh âm theo một bên khác chuyển đến nga huyền cung ngao thương nhanh chân đi đến hai vị này lòng tộc chúao đi trên đường đều mang gió lợi hại a đánh m ộ ư ơ i bảy ngao thương giọng to đến đáng sợ một bàn tay đập vào tô một bạch trên bờ vai lực đạo chi trọng đập đến tô một bạch thử nhai răng long tộc tay này kình thật không phải là dùng để t r ư n g cho đẹp may mắn mà thôi tô một bạch cười vớt vớt bà vai may mắn cái rắm ngao huyền cười ha ha hôm nào đến long tộc làm khách chúng ta thật tốt uống dừng lại không say không về long tộc từ trước đến nay hào sảng quyết định bằng hữu cái k i a chính là móc tim móc phổi nhất định tô một bạch nhẹ gật đầu hai vị này long tộc chúa tể hắn mặc dù là lần thứ nhất thấy nhưng lại không chút nào cảm thấy lạnh nhạt ngoại trừ long tộc sớm tại hứa tinh thần thời đại cũng đã là nhân tộc đồng minh bên ngoài cũng bởi vì ngao huyền cùng ngao thương bên cạnh đạo thân ảnh kia đại ca thấy tô một bạch ánh mắt nhìn về phía chính mình băng xương lập tức nhịn không được kích động đến có chút run dày thanh â m vang lên thời điểm cả người hướng thẳng đến tô một bạch nào tới tốc độ của hắn quá nhanh cơ hồ là một đạo lưu quang hiện lên người đã đến tô một bạch trước mặt sau đó giang hai cánh tay ôm lấy tô một bạch ô n thật chặt dùng sức giống là sợ hắn chạy tô một bạch đầu tiên là x sau đó cười đưa tay vô vô băng sương phía sau lưng tiểu tử ngươi đại ca ta nhớ ngươi muốn chết băng sương thanh âm đều có chút miệng n o theo có ký ức lên hắn liền một mực đi theo tại tô một bạch bên người xưa nay chưa từng tách ra qua nhưng từ lần trước tại thương bạch long mộ sau khi tách ra cả hai liền rốt cuộc không có gặp nhau qua coi như thời gian mặc dù không dài nhưng băng sương tại tổ l o n g tri khư thời gian gia tốc khu vực bên trong đã không biết rõ tu luyện bao nhiêu năm mà tô một bạch ở bên ngoài cũng kinh nghiệm vô số sinh tử chiến đấu tính cả tốc độ thời gian trôi qua t r a n lệch hai người phân biệt thời gian đã viễn siêu bọn hắn cùng một chỗ tuế nguyện được rồi được rồi nhiều người nhìn như vậy đâu tô m ụ c bạch lại vỗ vỗ băng x ư ơ n g cái sau lúc này mới kịp phản ứng ngượng ngùng bông tay ra gại đầu một cái chân tình bộc lộ chân tình bộc lộ hắn nhìn chằm chằm tô m ụ c bạch trong mắt tràn đầy s ù n g bái đánh m ộ ư ơ i bảy a đại ca ngươi thật sự là quá mạnh ngươi cũng biết mạnh lên tô m ụ c bạch cười nói t ổ long truyền thừa luyện hóa thế nào không sai bị ệ lắm băng x ư ơ n g nhãn tình sáng lên lại cho ta chút thời gian liền có thể hoàn toàn nắm giữ đến lúc đó cũng có thể giúp đại ca bận rộn băng sương nói lời này lúc giọng nói mang vẻ chờ mong ban đầu đồng ý tiến vào tổ long tri k ư h đề cử n chuyến hot đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành hiểu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kê quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn hai ca trương quan ninh xuyên việt trí tại ngập trong vàng son thanh xác huyển mã là một cái tiêu giao thế tử lại thành bị từ hôn phò mã trên phố nghe đồn lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua ba trăm năm đại khang vương triều đang đứng ở đây thịnh thế dung chuyển trung thần t h ủ bách loạn thế sắp nổi lật đổ thịnh thế chán nản phò mã xây tân triều chương một nghìn một trăm linh bốn trước gia nhập lại nói chương một nghìn một trăm linh bốn trước gia nhập lại nói trễ giờ lại nói tô một bạch hướng băng x ư ơ n g đưa mắt liếc ra ý qua một cái dưới mắt khung cảnh này sắp thực không phải ôn chuyện thời điểm t r u n g quanh các tộc quy tắc chúa tể đều trông mong nhìn xem đâu còn có một cặp chính sự phải xử lý băng x ư ơ n g cũng là cơ linh thu được ánh mắt liền đã hiểu thân hình nói lên Thối lời u huyền i hai đến ngao huyền cùng ngao thương hai vị long thần bên n g ư vị này h ư n n g á phân mắt, v lượng n n cũng không nhẹ ai cũng biết tinh hành đại ca thật là thần tộc đệ nhất cờ giả cũng là vạn giới bây giờ mạnh nhất chủ thần tô một bạch n g h y vậy vội vàng mở miệng nói tinh hành tiền bối quá khen hắn là thật tôn kính vị này trước đó tại vong linh giới phế hư tinh vực nếu như không có tinh hành vị này thần tộc quy tắc chúa tể h tại không có khả năng thuận lợi như vậy tuy nói hắn khẳng định không chết được nhưng thiếu đi tinh hành lời nói vô mục cùng dịch viên khẳng định lại bởi vậy mà nhận không nhẹ tổn thương kỹ ngợ tông nói đều là thật tinh hành không nhiều khách sáo trực tiếp cắt vào chính đề hắn chỉ tự nhiên là tăng lên quy tắc trí bảo sự kiện kia còn lại quy tắc chúa tể h ngay vậy ánh mắt cũng đều tụ tập tới việc này quá trọng yếu quan hệ tới các tộc tương lai thực lực kết cục tô một bạch mỉm cười đưa tay chỉ hướng phía dưới minh nguyên tiền bối không phải đã nhìn thấy sao theo hắn chỉ phương hướng đám người nhìn về phía minh n g u y ê n bên trong n g minh đại quân b ạ c h đứng tại phía trước nhất lòng bàn tay nâng tử vong hệ quy tắc t r í bảo táng thiên chi lô nguyện dạ mười lớn thần cấp u minh phân loại hai bên mỗi người trong tay đều cầm quy tắc t r í bảo những này t r í bảo khí tức không che giấu chút nào sáng loáng t u y ê n cáo bọn chúng phẩm giai quy tắc t r í bảo tất cả đều là quy tắc t r í bảo bạch dạ thật đúng là tài đại khí thô có chân thần nhỏ g i n g thần thì trong thanh em tràn đầy hâm mộ một cái quy tắc chí bảo cũng đủ để cho một chủng tộc nội tỉnh tăng nhiều có thể bạch dạ thủ hạ vậy mà nhân thủ một cái đây là bao lớn thu h t tinh hành trong mắt lóe lên tinh quang trong lòng cuối cùng điểm này lo nghĩ cũng bỏ đi hắn nhìn về phía tô m ụ c bạch thấp giọng d o hỏi cụ thể thế nào thao tác tô m ụ c bạch đảo mắt một vòng ánh mắt đảo qua các tộc chúa tể h chậm rãi mở miệng nói cụ thể công việc chư vị có thể tìm phú giáp thiên hạ đ à m luận hắn tại tử vong ngân hàng toàn bộ có thể đại diện toàn quyền ta tử địch đã toàn bộ giết còn lại đều là hộ khách bất luận là sáng lập luân hồi n h ư ờ n g vạn giới biến hoàn chỉnh vẫn là đối kháng sắp lần nữa đột kích hư không còn lại quy tắc chúa tể đều có thể trở thành trợ lực diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong mà an bên trong cũng chia hai bước. bây giờ bước đầu tiên đã hoàn thành kế tiếp tô một bạch muốn làm chính là dần dần chỉnh hợp vạn giới các tộc vạn giới bên ngoài còn có rộng lớn hơn thiên địa hoàn vũ đại lục tồn tại càng là một cái to lớn uy hiếp mà ứng đối uy hiếp phương pháp tốt nhất chính là nhường vạn giới biến càng ngày càng c ư ờ n g đại đã từng tô một bạch đối sáng lập luân hồi cũng không có lòng tin quá lớn nhưng bây giờ ánh mắt của hắn đã biến càng thêm lâu dài sáng lập luân hồi nhường vạn giới biến hoàn chỉnh đây là nhất định phải làm được sự t ì n h kế tiếp còn muốn giải quyết triệt để hư không uy hiếp sau đó lại chinh chiến hoàn vũ đại lục mong muốn càng nhanh làm được đây hết thảy chỉ dựa vào chính hắn ho nhất định phải tụ lại toàn bộ vạn giới lực lượng lời này vừa ra các tộc quy tắc chúa tể đều ngầm hiểu phú giáp thiên hạ cái t ê n này hắn nhóm hiện tại không phải lạ lẫm cái kia nhìn mập mạp thương nhân mặc dù thực lực không đáng giá nhắc tới nhưng bây giờ tại vạn giới cũng là nổi tiếng nhân vật dù sao cái kia mập mạp hiện tại thật là từ vực ngân hàng quản sự người、tốt. tinh ố t t hành cái thứ nhất gật đầu vong linh tộc jobin và juno ác ma tộc k ý ngợ tổng t r ở quy tắc chúa tể cũng đều đi theo tỏ thái độ chỉ cần xác nhận có thể tăng lên ra quy tắc trí bảo cái khác đều tốt nói một cái giá lớn gì gì đó đơn giản chính là tài nguyên bao nhiêu vấn đề tới hắn nhóm cấp độ này tài nguyên ngược lại không phải là khan hiếm nhất chân chính thiếu là loại này có thể tăng lên trùng tộc nội tình cơ hội cùng cái này mấy tộc khác biệt titan tộc cùng đoạn l c thiên sứ tộc nam vị chỗ tể giờ phút này còn có chung h n g hắn nhóm nhìn xem u minh đại quân trong tay quy tắc trí bảo lại nhìn xem tinh hành đám người phản ứng trong lòng đại khái đoán được cái gì nhưng lại không dám xác định dù sao việc này quá bất hợp lý chẳng lẽ bạch giả có thể đại lượng sản xuất quy tắc chi bảo cái này nghe quả thực chính là thiên phương giả đàm nhưng này chút u minh trong tay quy tắc chi bảo lại tất cả đều là hàng thật giá thật titan tộc trọng lực chỗ tể bà tố lợm mẹ gãi gãi chùi lùi đầu ồ mồm hỏi bên cạnh thì ổ đỏ chuyện này ngươi thấy thế nào thì ổ đỏ là đoạn lạc t i ê n sứ t ổ cá mảnh chúa tể một thân áo bào đen khuôn mặt giấu ở trong bóng tối hắn trầm mặc một lát thấp giọng nói t r ư ớ c gia nhập lại nói cả hai lướt nhau đồng thời nhìn về phía tô một bạch bà tố lợm mẹ tiến lên một bước thanh n â m to bạch dạ huynh đệ không biết rõ chúng ta có thể hay không may mắn gia nhập hắn không có trực tiếp hỏi có thể hay không tăng lên quy tắc trí bảo mà là chức cầu gia nhập cái này thái độ liền rất thông min thì ổ đỏ cũng nhìn về phía tô m ộ bạch biểu thị giống nhau ý tứ chứ bỏ bị diệt đi tứ đại đỉnh giai trùng tộc chúa tể bên ngoài cùng hắn nhóm hai tộc bên ngoài còn lại đỉnh giai trùng tộc quy tắc chúa tể đều tham dự việc này gia nhập khẳng định không phải chuyện xấu t ô một bạch nhìn xem hai người trên mặt tươi cười đương nhiên cái này hai đại đỉnh giai trùng tộc hắn vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú cho nên đáp ứng rất sung sướng đoạn lạc thiên sứ tộc không cần nhiều lời tương lai lan vũ muốn thống nhất thiên sứ tộc cái chủng tộc này là quân không gia nói đến cũng coi là tương lai người một nhà về phần ti t ă n tộc theo đó dỗ mị ạt nói tới cái chủng tộc này dường như tồn tại cái gì đại bí mật chờ chống đi thời gian đến tô một bạch liền dự định tìm tòi hư thực bây giờ đối phương chủ động đưa tới cửa h ắ n tự nhiên không có cự t u y ệ t đạo lý làm ăn đi cùng ai không thể làm chỉ cần tài nguyên cho đủ giúp ti tăng tộc cùng đoạn lạc t i ê n sứ tộc tăng lên ra một hai kiện quy tắc trí bảo cũng không tính cái đại sự gì hơn nữa còn có thể bằng vào chuyện này nhường đoạn lạc t i ê n sứ tộc lại càng dễ tiếp nhận t i ê n sứ tộc thống nhất cớ sao mà không làm vậy thì đa tạ bạch dạ huynh đệ bà tổ lơ mẹ cười ha ha một tiếng rất là sảng khoái thì ồ đỏ cũng khẽ gật đầu dưới hắc bảo khỏe miệm dường như mất chính sự nói xong giữa sân bầu không khí lập tức dễ dàng không ít các tộc chúa tệ t ố t năm top ba nói chuyện với nhau chủ đề đều vây quanh vừa rồi trận chiến kia chủ yếu là tô một bạch biểu hiện ra thực lực cùng thủ đoạn thật sự là quá rung động đầy đủ hắn nhóm trò chuyện một lúc lâu đúng lúc này vu mục cùng dịch v i ê n đi tới cả hai giờ phút này biểu lộ nghiêm túc cùng chung quanh nhẹ nhõm không khí hình thành so sánh rõ ràng hắn nhóm vừa xuất hiện toàn trường lập tức an t ĩ n h lại xa xa các tộc chân thần cũng đều ngừng nghị luận con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tô một bạch vị trí ở đây tất cả cường g i ặ tựa hồ cũng tin tưởng kế tiếp đem chứng kiến cái gì chỉ có thân làm tiêu điểm tô một bạch còn không hiểu ra sao hắn nhìn về phía vui mục trong đôi mắt mang theo hỏi thăm m ộ ư ơ i đề cử chuyến hot cái gì phản phái nam phụ rõ ràng là sư huynh ấm áp tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư huynh buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư m ộ i nữ đế kiếm tiên để đổi lấy nộ g tính người thiên vốn chỉ muốn cậy phân thưởng ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noạn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm từ bị t ă m ghét thành bạch nguyện quang hắn vừa hốt chọn g i n hậu cung t ự c phẩm vừa một đường vô địch chư thiên